Ngày ấy hai người giao thủ, một ngài không có căng linh khí cháo hộ thân, cũng không có ngay từ đầu liền vận dụng phi châm, chỉ bằng ngày thường học mấy thứ hỗn độn võ nghệ cùng kinh công, cùng cố lao đầu nhi chu toàn hơn trăm chiều, liền có chút cố hết sức, tuy rằng hai người nội lực tương đương, nhưng là rốt cuộc nhân ra là trên giang hồ nổi danh lão tiền bối, mà nàng mới bất quá luyện võ bốn năm, vô luận kinh nghiệm cùng chiêu thức, đều là không thể so sánh với. Nhưng là hôm nay nàng cùng thiên nhất phái đã tương oán đến cái này phần thượng, nàng lại đánh nổi danh giang hồ chủ ý, trận này luận võ thế tất không thể thua, chỉ có thể thắng, không nói được lại phải dùng không gian gian lận Vì thế nàng căng linh khí cháo hộ thân bảo đảm không chịu công kích, sau đó liền bắt đầu toàn lực ra tay, cố lao đầu nhi nào biết đâu rằng nàng có thể một lòng tâm dùng, một bên sinh khí trưởng trưởng đánh tới bông mà vách ngăn thượng, một bên muốn ứng phó nàng những cái đó nửa điểm khó coi. Lại lực sát thương nhất lưu quyền cước, khó nhất vẫn là muốn phòng bị xuất quỷ nhập thần phi châm, phàm lai ám khí gần người, kéo dòng khí phong âm, bằng vào hắn hơn người nhĩ lực đều có thể nghe ra một vài. Đáng tiếc, này phi châm tựa như đột nhiên xuất hiện ở hắn ngoài thân giống nhau, rất là quỷ dị. Mặc hắn phản ứng lại mau cũng chỉ có thể né tránh huyệt đạo, lại tránh không được bị chắt chung. Lao đầu nhi trong lúc nhất thời liền có chút luống cuống tay chân kiên trì bất quá nửa nén hương thời gian liền ăn không dưới 50 trầm, lao đầu nhi biết sớm muộn gì sẽ bị chắt đến chính huyệt thượng, đơn giản sáng suốt nhảy ra nơi sân nhận thua. Một ngải cũng biết nàng thắng mưu lợi, cho nên, trong lời nói không còn có nửa điểm gây khó dễ trân trọng. Lão đầu nhi không hổ là giang hồ tay ra đời, thẳng lá hét trong môn phái nhảm chán, vừa lúc đi theo một ngải một hàng năm hạ, ăn uống tinh xảo, chủ cũng không lo, như vậy tiêu giao chu du thiên hạ. Cũng không phải là khi nào đều có thể gặp được chuyện tốt. Nói mấy câu chấn an môn hạ đồ tử đồ tôn, còn chưa để xa phu hai chữ, bảo vệ hắn mặt già. Một ngày cũng không so đo, chỉ cần ân đoán bóc đi qua, thiên nhất phái sư tổ cũng đi theo nhà mình nam hạ, còn lại đều không quan trọng. Đến nỗi kia hận đến đôi mắt bốc hỏa áo tím nữ tử cùng quận chúa Chi Lưu cũng đều ném tới một bên, này một đường chú định không thể an bình, cũng không kém này hai cái nhảy nhót vai hề chúng chi nàng trong tay méo các nàng tổ sư lượng các nàng cũng phiên không ra cái gì sóng to bất quá này cố lao đầu nhi theo bọn họ ở mấy ngày thật sự là không có nửa điểm nhi vì phó tự giác đảo thật là quá so thần tiên còn tiêu dao nếu làm ôn bá thấy được khẳng định phải cho hắn trước mấy ngày lên khóa nhất định phải giáo đến hắn như thế nào trung tâm chủ tử như thế nào bảo vệ tốt nô buộc buồn phận đáng tiếc ôn bá không ở cũng khiến cho lão nhân này tiếp tục tiêu dao Tiểu An nhìn nhà mình phu nhân khẽ cau mày, khỏe miệng thượng tiểu, một bộ giở khóc giở cười nhìn cố lao gia tử lăn lộn mấy cái thị vệ, liền biết nàng trong lòng khẳng định lại đang hối hận, ngày đó tháng này lao gia tử trở về đường xa phu. Nói đến buồn cười, kia lao gia tử thật sự là khôn khéo, không biết như thế nào liền nhìn ra phu nhân mềm lòng lại bao la, cho nên, lập tức tìm đúng điểm mấu chốt, chỉ cần mọi người vừa động thân, hắn liền lên xe viên lái xe. Hơn nữa ra dáng ra hình, nhưng là một chắc doanh, hắn lập tức liền biến thành lao thái gia, liền ăn cơm đều là tệ ở chủ tử một bàn nhi. Bất quá, này lao gia tử lại tính tình cực linh hoạt, giang hồ lịch duyệt cũng phong phú, thường chỉ điểm đoàn người luyện võ, hoặc là vây quanh đống lửa nói một chút chuyện xưa, cũng không bưng thiên nhất phái sư tổ thân phận, đảo làm đoàn người rất là thích. Nghĩ đến tương lai nam hạ chi lộ, có cái này lao gia tử ở, cũng sẽ thú vị rất nhiều. Nàng trong lòng như thế nghĩ, liền tiến lên hai bước, giơ tay cấp phu nhân lại thêm chút mật ong thủy, cười ngâm ngâm nói: "Phu nhân, sắc trời không còn sớm, cơm chiều muốn ăn chút cái gì?" Một ngài ngẩng đầu nhìn xem tây là ngày, hôm nay tham xem này sơn khê chi sắc, lại trì hoãn một ngày lộ trình, ngày mai nhất định phải lên đường. Cũng không phải là sao, Tôn công tử nơi đó lại phái người tới thúc giục, nói là hoa sen lập tức muốn bại, phu nhân lại trì hoãn đi xuống chỉ sợ liền lá sen đều khô héo. Một ngày hơi hơi mỉm cười, nghe hắn nói khoa trường, mới bất quá tháng 6 chung, hoa sen chưa mở ra, chúng ta một ngày liền tính đi lên 10 dặm tới rồi hồ sen chỉ sợ mới vừa lúc liên khai. Tiểu an chớp chớp mắt, phu nhân, liên thành so chúng ta hoa vương khí hậu muốn ấm một ít, chỉ sợ hoa sen khai đến cũng sớm chút đi. Một ngày ngẩn người, sau đó một cái tắt trụt ở trên chán, cũng không phải là... Như thế nào liền ngốc thành cái dạng này, đều quên khí hậu vừa nói, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chúng ta chỉ sợ thật muốn bỏ lỡ Hoa Kỳ. Tiểu An cười hì hì nói, phu nhân mỗi khi vào thành đều là mang theo đại thiếu ra đi cửa hàng xem xét, đâu giống chúng ta nơi nơi du ngoạn, tự nhiên không để ý đến những chi tiết này. Ngươi nói như vậy đảo nhắc nhở ta, về sau các thành đều phải ở lâu thượng mấy ngày, làm đại vũ cũng đi khắp nơi đi một chút nếu bằng không hắn chỉ khắp nơi xem xét cửa hàng, liền mất dẫn hắn ra tới chu du thiên hạ dụng ý. các thiếu gia tiểu thư vào thành cũng mau trở lại, ta đi an bài cơm chiều. trước nấu chút đậu xanh thủy lượng, chờ bọn họ trở về hạc uống. thiên nhiệt thái sắc thanh đạm chút đi. là phu nhân tiểu an đáp ứng, lại khoe mắt ngó ngó đang ở đánh nhau khổng hỉ mấy người cùng cắn thảo căn nhi cười đến vui vẻ cố lao ra tử. một ngài theo nàng ánh mắt xem qua đi. Bất đắc dĩ thở dài, lại thêm cái hâm lại thịt cùng hai con cá đi, chúng ta này bản nhi muốn hấp. Bọn họ mỗi ngày như vậy luyện võ, thể lực tiêu hao đại, về sau bọn họ cơm cùng món ăn mặn, ngươi xem an bài đi. Tiểu An cười hì hì lại đồng ý, để lại tích phúc ở phu nhân bên người hầu hạ, sau đó mang theo tích duyên mấy người tiến phòng bếp đi chuẩn bị cơm chiều. Vừa mới đem cơm trưng đến trong nồi, truy nguyệt liền từ bên ngoài vào được, biên vạn ống tay háo vừa cười nói. Các tỷ tỷ, ta đã trở về, nhưng có cái gì ta có thể giúp đỡ? Tiểu An thấy nàng liền biết là các thiếu gia tiểu thư đã trở lại, liền hỏi, như thế nào không hầu hạ tiểu thư thay quần áo, trước chạy tới nơi này làm cái gì? Truy Nguyệt cười hì hì giặt sạch tay, cầm lấy mấy cây rau cần trích lên, mấy tía hầu hạ đâu, ta trước tới hỗ trợ. Vào thành chơi một ngày, mệnh các tỷ tỷ chịu khổ. Tích Duyên cười hì hì cầm cây hành đánh nàng, Truy nguyệt như thế nào vào thành một ngày cái miệng nhỏ như vậy ngọt, chính là trộm uống lên mật ong thủy. Truy nguyệt làm bộ tức giận dấu miệng, mật ong tuy quý trọng, nhưng phu nhân cũng không mệnh chúng ta uống, ta như thế nào sẽ trộm uống. Thật sự là đau lòng các tỉ tỉ vất vả, còn bị như vậy nguyện vọng, về sau à, ta không bao giờ cấp các tỉ tỉ giảng trong thành mới mẻ sự. Tích duyên nghịch ngậm le lưới, lập tức cười làm lành nói, ai nha, hảo muội muội, tỉ tỉ sai rồi. Mau cấp tỉ tỉ nói nói hôm nay đụng tới cái gì thú vị sự. Tuy rằng phu nhân môi đến một thành, đều sẽ làm các nàng thay phiên đi ra ngoài đi một chút, nhưng là, rốt cuộc không thể giống mây tía truy nguyệt bên người hầu hạ ở tiểu thư bên người, vô luận tiểu thư đi nơi nào các nàng đều có thể thơm lây cùng đi. Cho nên, mấy người thường nghe truy nguyệt nói nói mới mẻ sự, liêu để giải buồn. Hôm nay a, trong thành có người ở phố xá sâm ớt cưới ngựa, Đụng vào truy nguyện cũng không làm bộ làm tịch, dịu dít cùng tích duyên mấy cái biên bận việc biên nói lên. Tiểu An buồn cười lắc đầu, dàn dò vài câu đừng lầm trong nồi thái sắc, liền rửa tay lên lầu hầu hạ phu nhân rửa mặt thay quần áo. Toàn ra biên nói thú sự vừa ăn cơm chiều, tân ba cùng hạnh nhi ở trong thành điên chạy một ngày, mệt đến sớm trở về phòng ngủ yên. Một ngày lại cùng đại vũ thẩm tra đối chiếu sau một lúc lâu sổ sách, khuyên hắn cũng trở về ngủ, lúc này mới ra cửa phòng. Sau đó bay lên nóc nhà, quả nhiên hạ liệt như cũ rửa vào ống khói thượng, đôi mắt nhìn phương bắc, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là kia ánh mắt quá mức sâu xa, quá mức phức tạp, làm nàng nhất thời sinh ra chút tò mò chi tâm. Nhưng là không dung nàng suy nghĩ sâu xa, hắn đã mở miệng cười nói, như thế nào, phu nhân là biết ta tối nay thèm rượu, cố ý tới cấp ta đưa rượu không thành. Một ngải tìm cái khá xa vững vàng chỗ ngồi xuống. Sau đó từ trong không gian cầm một vò cực phẩm rượu nho ra tới, tùy tay ném cho hắn, tháng này cuối cùng một vò. Hạ liệt tiếp vò rượu, ngáy mắt cười mở ra, giống như xuân hoa mới nở sán lạ lóa mắt, lóe đến một ngải hơi hơi mỹ mắt, trong lòng nói thầm, một người nam nhân lớn lên như vậy yêu Mỹ, thật là có chút phí phạm của trời. Nhìn người nọ vạch chân bùng phong, đại đại uống một ngụm, trong không khí tràn đầy điểm Mỹ hoặc nhân rượu hương nàng cũng nhịn không được cũng cầm chỉ pha lê chén rượu ra tới đổ hơn phân nửa ly rượu nước nhì, chậm rãi loạng choạng một chút nhẹ suýt lại không lý do nhớ tới ngày xưa người nọ làm bạn trong ngực tưởng niệm lại bắt đầu lên men chồng chết thẳng đến biến thành một tiếng thấp thấp thở dài tràn ra bên môi. hôm nay đem tin tức tràn ra đi sao hạ liệt ôm vào rượu rũ mắt trầm mặc một lát nói đương nhiên tiết ra quán trà, trên giang hồ mỗi người đều biết trô đặc trơn Hôm nay mỗi đại hiệp ở nơi đó đánh cái hát xì, ngày mai mãn giang hồ người liền đều biết hắn phong hàn chi trọng, gần đất xa trời. Phần 269. Một ngải cười nhạo một tiếng, người giang hồ cũng bắt quái a, bắt quái. Dịch kinh tiêu bộ, hạ liệt nhún mày. Không phải, thuận miệng nói nói. Một ngải hư ứng một câu, sau đó tiếp tục trầm mặc nhìn đỉnh đầu trên cao trăng tròn. Thật lâu sau, thấp thấp nỉ non. Hắn thật có thể nghe được tin tức sao? Chỉ là câu này giọng nói quá nhẹ, vừa mới xuất khẩu đã bị nịch ngậm gió đêm, không biết thổi tới nơi nào. Hạ liệt quay đầu nhìn qua khi, một ngải lại xoay câu chuyện nhì, nghe nói, nay mang theo mấy cái hải tử trứng ác dương thiện đi. Lời này hỏi tuy rằng bình đạm, nhưng là ánh mắt lại hết sức trống trẻo, ánh ánh trăng hoa dâm, sáng quắc bức người, làm hạ liệt nhịn không được đầu lưỡi liền đánh quấn. Nô! No bất quá một cái ăn chơi chắc táng kiêu ngạo cưới ngửa quá thị tân ba muốn bênh vực kẻ yếu bị ta cản lại tập bị thương cái lao đầu nhi sau lại tìm cái ngõ nhỏ thu thập người nọ một đốn hắn nói có chút lộn xộn trong tay lại ôm vào rượu dường như bị răn dậy hài tử mang chút sợ hãi nơi nào còn có ngày thường tà mị không kềm chế được bộ dáng một ngải nhịn không được xì cười ra tiếng tới một ngụm uống làm trong tay rượu làm hảo vì chó má chính nghĩa suốt đầu đắc tội với người mới là ngốc tử này vào rượu khi ta nhiều đưa cho ngươi nói xong nhảy xuống nóc nhà trở về phòng, lưu lại hạ liệt một người đối với gió đêm, âm thầm xấu hổ buồn bực, vừa rồi như thế nào có thể làm nữ tử này doa sợ. Trường 322 Tàm Gia Trấn Trường 322 Tàm Gia Trấn Sáng sớm ngày thứ hai nhi, mọi người thu thập đồ vật thượng lộ. nay tới thanh thành, một ngải ngải trong thành âm ý. Liền chọn ngoài thành thành tịnh chỗ trú hạ, dù sao chính mình tựa như ốc xen giống nhau, đi đến nơi nào đều mang theo phong ở, thổng không cần lo lắng gió thổi mưa sối. Nếu như vào thành liền cưỡi ngựa, bất quá nửa canh giờ liền đến, cũng thập phần phương tiện. Lúc này, xuất phát Nam hạ liên thành, liền lập tức xuyên qua thanh thành cửa bắc cửa Nam, đảo cũng không cần vòng xa. Tuy rằng đã dặn dò một 21 trưởng quầy không cần tới đưa, nhưng là, hắn vẫn là sớm chờ ở Nam thành môn cấp mấy cái chủ tử khái đầu, lại tặng hơn 10 hộp tân nướng tốt điểm tâm, lưu trữ mọi người trên đường đỡ đói. Một ngài đơn giản công đạo vài câu, liền tiếp tục lên đường. Tháng 6 Trung Thái Dương, đã có chút trước người. Cố lao đầu nhi tự mình giá xe ngựa to, một bên hử tiểu khúc, một bên thường thường nhẹ chịu vài cái ngựa màu mật chín, xe ngựa chạy tới tới, đảo cũng thập phần vững vàng nhẹ nhàng, không hỉ lui cư càng xem một khắc sườn ngẫu nhiên cùng này lao gia tử nói thượng vài câu giang hồ giật sự, chọc đến mấy cái hải tử ở trong xe nghe được thú vị, chạy ra đi cưới mã, đi theo bên cạnh xe, dịu dít hỏi rất nhiều lối trị vấn đề, lao gia tử cũng không chê phiền, hỏi gì đắp lấy, mấy cái hộ vệ cũng thỉnh thoảng. Nói sen vào đi vào, nói dỡn thập phần náo nhiệt. Cái này làm cho một ngải trong lòng bị đè nén thoáng hảo quá chút, này lao gia tử cuối cùng trừ bỏ đánh xe ở ngoài. Còn nhiều gánh chịu cái giang hồ cố vấn chức tư, nếu không nàng cũng thật muốn hoài nghi láo ra tử là cố ý thua so đấu, chạy nàng nơi này hôn ăn hôn uống tới. Một đường không nói chuyện, giữa chưa chạy tới năm mươi dặm ngoại tam gia chấn. Nói là chấn nhỏ, kỳ thật cũng bất quá là cái mấy trăm hộ nhân ra đại thôn trang, dựa vào đại lộ hai sần có mấy nhà khách điếm tử lầu, đều là không cao hai tầng lâu, nhưng là sân lại cực đại. Nghĩ đến là cung lui tới khách thương lâm thời nghỉ chân hoặc là qua đêm. Cách đó không xa còn có mấy nhà nơi gần cổng thành không lớn bố cửa hàng, tiệm tạp hóa cùng thiệp phô, tiệm lương, ngẫu nhiên có mấy cái ăn mặc áo vải thô váy trung niên nữ tử ra vào, sinh ý còn tính thịnh vượng. Không hỉ tìm ra lớn nhất, nhìn nơi gần cổng thành cũng sạch sẽ nhất lưu loát tiểu lầu trước ngừng xe ngựa, ngũ hồ tứ hải sớm chạy đi vào tìm hiểu, một lát sau lại chạy ra tới gật gật đầu không hì đứng ngoài cửa sổ xe nói, phu nhân, nhà này tiểu lầu còn tính sạch sẽ, muốn ở chỗ này nghỉ tạm một lát sau. Hảo, cơm trưa liền ở chỗ này ăn đi. Một ngải rũi cái lười eo, bung trong tay thư, cấp mấy cái hải tử sửa sang lại quần áo, thả bọn họ trước xuống xe ngựa, sau đó cũng theo đi xuống. sớm có một cái áo xám tiểu nhị chờ ở cửa, nhìn thấy chính chủ xuống xe, vội vàng chạy tiến lên đây, cười hì hì hành lễ, hỏi. Vị công tử này là nghỉ chân nhi vẫn là ở trò A, không phải tiểu nhân ta khoát lác, chúng ta tiểu lầu chính là thị trấn tốt nhất sạch sẽ nhất một nhà, công tử thật là quá thật tinh mắt. Nói chuyện nhi đã muốn đi đến càng gần, lại bị tiểu an ngăn cản, đệ một phen đồng tiền cho hắn, tiểu nhị ca không cần khách khí, trước chuẩn bị sạch sẽ bàn ghế đi. Kia tiểu nhị tiếp tiền thưởng càng là nhiệt tình ba phần, biết hôm nay gặp được đại khách hàng, vội vàng cười hì hì cảm tạ thưởng chạy đi vào đem lầu hai bên cửa sổ nhi phong cảnh tốt nhất một bàn nhi dùng khối bạch vải đông lau rồi lại lau chờ một ngài đám người ngồi xong lại thu xếp thượng nước trà không đến một lát tiểu an thượng đến lâu tới cười nói phu nhân này lão bản còn tính thông tình đạt lý muốn hai lượng bạc liền chuẩn chúng ta mượn sau bếp một ngài hơi hơi mỉm cười từ tích phúc phùng tiến vào tráp cầm khối con bướm tô ra tới phân một nửa cấp tiểu nữ nhi Mới cầm một nửa kia từ từ ăn, nói, kia không còn gì tốt hơn, nguyên liệu nấu ăn bạc cũng nhiều cấp tính chút đi. Làm chút đơn giản thái sắc, chúng ta ăn qua hảo lên đường. Là, phu nhân, tiểu ăn ứng, liền muốn kêu tiểu nhị ca đi xuống lầu thu xếp thức ăn. Kết quả hô hai tiếng kia tiểu nhị ca cũng chưa động, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên nhìn chầm chầm mấy khắc cháp mấy thứ trái cây phát ngốc, nước miếng đều phải chảy ra. Hạnh Nhi vốn dĩ chính cầm chỉ quả táo muốn ăn, thấy hắn như thế bộ dáng, mềm lòng dưới, liền thuận thế đưa cho hắn nói, Tiểu nhị ca nhi, nay quả táo cho ngươi ăn. Kia điếm Tiểu nhị lúc này cũng phản ứng lại đây, sắc mặt trướng đến cực hồng, vội vàng vất tay chối từ nói, không có, tiểu nhân không có, tiểu nhân không cần. Mấy người đều bị hắn hoảng loạn bộ dáng cho cười. Hạnh Nhi nhìn nhìn mụ mụ, thấy nàng không có ra tiếng ngăn trở ý tứ, liền nói nói, Tiểu nhị ca nhi phiền thoái ngươi nhiều ở phòng bếp chiếu ứng, này quả táo là tạ lễ. Thân ba cũng nói, cầm đi, nhà của chúng ta không thiếu này đó. Kia tiểu nhị lúc này mới tiến lên đôi tay tiếp, sau đó lại hành lễ nói lời cảm tạ, lúc sau mới nói nói, ta lần đó đi trong thành, đi theo trưởng quầy đi xem náo nhiệt, biết thứ này quý giá. Không nghĩ tới hôm nay đến vài vị quý nhân ban thưởng, thật đúng là mở mắt. Nhà ta lão mẫu thân lại có hai ngày mừng thọ vừa lúc cho nàng lao nhân ra nếm thử Nói cực tiểu tâm cẩn thận đem quả táo nhét vào trong lòng ngực Làm cho trước ngực cổ cái đại bao Đại vũ nghe hắn nói như vậy Đào ra một con hộp nhỏ Lại trang chỉ quả táo đưa cho hắn Nói nếu là ngày sinh Tổng muốn thành đôi Há có thể đưa đơn chỉ Hợp với chấp cùng nhau trang trở về đi Kia tiểu nhị ca nhi đại hỉ Liền phải quỳ xuống đất dập đầu Bị đại vũ duỗi tay ngăn cản sau đó xem hắn vui sướng thỉnh tiểu an cùng nhau xuống lầu thu xếp đi một ngải cười nói các ngươi hiện tại đều đi theo mụ mụ học được như vậy mềm lòng về sau kinh thương hoặc là đi giang hồ cần phải có hại mụ mụ không phải đã nói sao đối đãi bằng hưu muốn giống xuân phân ấm áp đối đãi địch nhân muốn giống trời đông giá rét lanh khóc vô tình nay tiểu nhị ca nhi là cái hiếu tử a thân ba cười hì hì sửa ăn quả vải đại vũ nghĩ nghĩ nói mụ mụ cũng từng nói kinh thương muốn quảng kết thiện duyên ở chính mình năng lực trong phạm vi ở không thương tổn chính mình dưới tình huống thích hợp trợ giúp người khác cứu tế cho thiện ý là cao thượng phẩm hạnh cũng nói không chừng về sau chúng ta gặp chuyện khi sẽ được đến ứng có hảo báo hạnh nhi le lưỡi, ta cũng không biết ta liền cảm thấy người nọ muốn ăn ta liền đưa hắn một cái dù sao nhà của chúng ta cũng không thiếu một ngải giơ tay cho nàng một cái bạo lật ngươi này nha đầu ngốc Phải biết rằng, nông phu cùng xà. Xem người muốn chuẩn, không thể loạn thi hảo tâm. Mụ mụ ta đã biết, đánh đến đầu đau quá. Tiểu nha đầu cùng ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng, một ngải luyến tiếp rôi tay cho nàng xoa xoa. Thôi, thôi, chính cái gọi là giáo điều không linh, ta ngày thường lại cái lạ người tốt, liên lụy các ngươi đều không biết nhân thế hiểm ác, các ngươi về sau ăn vài lần mệt, đắn đo chuẩn khi nào nên phát thiện tâm thì tốt rồi. Mụ mụ mới không phải lạ người tốt, mụ mụ là tâm địa thiện lương, khoan nhân từ bi. Tân ba đem ý gì quán những cái đó ba tánh thường nói nói, lấy ra tới hống mụ mụ. Chọc đến một ngài cười khai, "Từ bi. Ta nhưng không nghĩ xuất ra làm hòa thượng. Mấy cái hài tử cũng đều cười rộ lên, mẫu tử mấy người chính cười nói, dưới lầu lại ngừng một đội ngựa xe. Khi trước một cái tráng hán nhảy xuống xe liền hô, chính trưởng quay, chúng ta tới rồi, hậu viện nhưng chuẩn bị tốt. Lập tức liền có một cái trung niên trưởng quầy tiếp đi ra ngoài, cười nói: "Ai nha, Tôn Tiêu đầu tới rồi, hậu viện sớm chuẩn bị tốt, kêu các huynh đệ trước cùng tiểu nhị an trí ngựa xe, ngài tiến vào uống ly trà đi đi thời tiết nóng a." Kia Tôn Tiêu đầu khách sáo hai câu, dặn dò thủ hạ người vòng đi hậu viện, coi như tiên tiến đại sảnh. Đại Vũ từ bên cửa sổ rút về thân mình, cười nói: "Mụ mụ, là Tôn lợi bọn họ." Một ngài cười nói: "Kia nhưng thật ra xảo." Ngươi đi xuống chào hỏi một cái đi. Đại vũ ứng, mang theo ngũ hổ tứ hải đi xuống lầu thang. Tôn lợi mắt sắc nhi, bỗng nhiên nhìn thấy đại vũ ngần người. Sau đó ha ha cười bỏ xuống kia trừng quài, đón nhận tiến đến hành lễ nói. Vừa rồi ta còn cùng các huynh đệ nói, nếu vừa vạn, nói không chừng còn có thể gặp được người trong nhà. Không nghĩ tới, tại đây tiểu điếm liền đụng tới đại thiếu gia. Đại vũ trở về cái nửa lễ, cười nói, tôn tiêu đầu vất vả vừa rồi ở trên lầu liền thấy đoàn xe, khó được tại đây xảo nộ. Phu nhân chính là ở trên lầu. Ta phải cấp phu nhân dập đầu đi. Tôn lợi nói liền huề đại vũ lên lầu, thật sự phải cho một ngải dập đầu, tuy nói hai nhà quan hệ sử hảo, xin ý thượng nhiều có lui tới, nhưng là rốt cuộc không phải chính chủ, một ngải kiên quyết không làm hắn khái đi xuống, lại thỉnh hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống uống trà. Đơn giản hỏi vài câu áp tại việc, tôn lợi cười nói, Thượng Nguyệt vận đến hoa đô những cái đó trái cây, vừa vận đuổi kịp ngụy thừa tướng Mừng Thọ, các phủ lấy thế tử ra phương pháp, không đến nửa tháng liền đều bán hết. Ta lần này lại vận chút nhẹ nhàng thảo dược trở về, sau đó đang muốn bẩm báo phu nhân lại vận chút trái cây qua đi. Một ngày hơi hơi trầm ngâm một lát, dược liệu đưa đạt liền không cần vận trái cây đã trở lại. Xuân tới, bạch thành, thanh thành tạm thời ba tháng nội cũng không thiếu hóa. Đến nỗi hoa đô bên kia. Ta sẽ cùng các ngươi thiếu chủ thương lượng từ liên thành vận qua đi. tốt lợi sướng sốt, liên thành nơi đó nào có nói đến một nửa, hắn nhớ tới vị này phu nhân đủ loại thần kỳ chỗ, nhịn không được thầm mắng chính mình ngu xuẩn, lập tức xoay câu chuyện nhi, như vậy cũng hảo, chúng tiểu nhân là có thể nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, tạ phu nhân thành toàn. Một ngải cười xua xua tay, hỏi, tiêu trong đội đại bộ phận huynh đệ ra tiểu đều ở hoa vương thành đi. Đúng vậy trừ bỏ chúng ta năm sáu cái còn lại đều là mấy năm trước thiếu chủ tân triêu bất quá đều rất là giỏi giang thuộc hạ công phu cũng đều không tồi tôn lợi không biết một ngài vì sao như thế hỏi trả lời rất là nghiêm cẩn một ngài sấn túi đầu uống trà công phu liếc mắt một cái đại vũ đại vũ lập tức cười nói mụ mụ tôn tiêu đầu mang theo các huynh đệ hàng năm ở trên đường buôn ba đều không có cùng ra tiểu đoàn tụ thời điểm lần này vừa vặn có thể nghỉ mấy ngày Cho đại gia phân chút phúc lợi đi. Một ngải trong mắt hiện lên một mạt khen ngợi, cười nói, Hảo A, người viết sợi đi. Đại vũ lấy ra túi sách vở cùng bút trì, Xoát xoát viết mấy hành tự, đưa tới, Một ngải nhìn nhìn, mỗi người hai lượng thường bạc, Hai hộp điểm tâm, hai hộp thủy mật đào, Còn tính phong phú, vì thế lấy ra điển hoàng khắc đá tiểu ấn đắp lên. Xoay người giao cho tôn lợi, Đến hoa vương thành khi đưa cho một tam trưởng quầy xem liền hảo. Gia tiểu không ở Hoa Vương, ở Liên Thành lãnh cũng đúng. Tôn lợi hàng năm ở mấy trong thành vận chuyển hàng hóa, cùng mục tiên phủ thượng tiếp xúc nhiều nhất, đối với phúc lợi hai chữ nhất quen thuộc, mỗi lần tới rồi những cái đó mới là cái gì Tết Đoan Ngọ A, Tết Trung Thu A Linh Tinh, các mục tiên phủ cửa hàng mỗi người liền vui mừng ra mặt, trong miệng nhắc mãi này hai chữ, sau đó, liền có tiền thưởng cùng thức ăn vải vóc chờ vật thưởng xuống dưới, không biết tiện sát nhiều ít mặt khác cửa hàng người. Chính mình tiêu cục mọi người tuy rằng đến tiền thuê phong phú, các cửa hàng trưởng quầy cũng thường phân chút mới mẻ thức ăn cho bọn hắn, nhưng là, rốt cuộc không bằng nhân ra người một nhà như vậy trưởng nghĩa, cho nên, các huynh đệ cũng thường nói cười hâm mộ. Phần 270 Hôm nay chính mình một hàng vừa vặn đụng phải này vài vị chủ tử, không nghĩ tới cũng được một lần phúc lợi, lập tức vẻ mặt vui mừng tiếp qua đi, liên tục hành lễ nói lời cảm tạ. Một ngài lại cùng hắn nói vài câu, liền phóng hắn đi xuống thu xếp đoàn xe đi. chương ba trăm hai mươi ba dàn nho đổ. chương ba trăm hai mươi ba dàn nho đổ. tôn lợi nhạc vui dạo dược đi đến hậu viện, cùng mọi người vừa nói, mọi người một đường tích cóc mỏi mệt lập tức trở thành hư không. có cái hơi hiện thon gầy hắn tử, cười nói, nhà ta kia đào tiểu tử, lần trước ăn cái thủy mật đào liền vẫn luôn thèm đến thực, lần này xem lão tử lấy nhiều như vậy trở về, còn không vui lên rồi bên cạnh một cái mười bảy mười tám tuổi hậu sinh cũng nói đúng vậy còn có thực vì thiên điểm tâm tặng người cũng thể diện tốt lợi cười nói ngươi là tưởng đưa đi láo triệu ra làm cho tức phụ sớm một chút nhi gả lại đây đi mọi người ầm ầm cười to chọc đến tiểu hậu sinh tao đỏ mặt lẩm bẩm hai câu cảm tình các ngươi đều có tức phụ ta cưới cái trở về may háo sam liền như vậy chê cười ta mọi người nghe xong cười đến lớn hơn nữa thanh sau đó liền từng người tiếp tục bận rộn đi cùng tôn lợi vẫn luôn quan hệ không tồi tôn thông tiến đến tôn lợi bên cạnh thọc thọc hắn lại so đo trên lầu thấp giọng nói chúng ta thiếu chủ này đoạn thời gian phái rất nhiều người tay đi dọn dẹp hồ sen biệt viện lại tăng cường đem thứ tốt hướng nơi đó dọn nhà ta kia khẩu tử nói chọc đến thiếu phu nhân đều khóc vài tràng, nghĩ đến hẳn là chờ vị này đi trụ đâu đi tôn lợi vội vàng khắp nơi nhìn nhìn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Nhỏ giọng nói, đừng cái gì đều nói bừa làm người nghe thấy, nhục vị này chủ tử trong sạch, thiếu chủ cái thứ nhất giết ngươi. Tôn thông cười hắc hắc, ta biết, chính là thế thiếu chủ đáng tiếc, nếu vị này chính là chúng ta chủ mẫu, kia đoàn người nhật tử đã có thể trực tiếp thoán bầu trời đi. Tôn lợi nhớ tới chính mình vị kia quả thực chính là thủy làm chủ mẫu, ở đối lập vừa rồi như vậy thanh thanh đạm đạm liền thu nạp nhân tâm chủ tử, trong lòng cũng có chút xúc động nhiên, hơi hơi thở dài. Hiện tại chúng ta tiêu cục mượn vị này chủ tử quang, sinh ý rực rỡ, so trước kia cũng tốt hơn rất nhiều, cũng đừng nhiều lời, thiếu chủ trong lòng lại tính toán trước. Tôn thông gật gật đầu, hai người phân năm sáu người trông coi ngựa xe, sau đó cùng đi đại sảnh ăn cơm. Một ngày một hàng ăn cơm, thanh toán bạc, từ biệt tôn lợi đám người lại thượng lộ. Từ nay về sau bốn ngày ngày đi đêm nghỉ, rốt cuộc ở Thái Dương lạc thượng khi vào Liên Thành. Một mười vốn dĩ đang cùng Tôn Phúc cùng nhau ngồi ở cửa Bắc Biên Nhi tiểu trà quán thượng, nhìn thấy chủ tử một hàng tới rồi, Tôn Phúc lập tức chạy về Tôn Phủ báo tin. Một mười tắc vui sướng tiếp xe ngựa dẫn vào thành Nam Bình ngắt hẻm, ba lượng quải liền đến một tòa đại viện trước cửa, sau đó mới thỉnh chủ tử một hàng xuống xe. Từ ra ra môn liền một đường du sơn ngoan thủy, có khi đụng tới yêu thích chỗ, còn muốn trụ cái hai ba ngày, cho nên mấy cái hải tử trước nay không rác đi đường mỏi mệt. Đã nhiều ngày vì đuổi kịp hoa sen Hoa Kỳ, ba ngày vẫn luôn ở lên đường, cho nên, đều có chút mỏi mệnh bất kham, liền mát đều không cưới, cùng mụ mụ tránh ở trong xe, trừ bỏ ha ha trái cây nhìn xem thư, liền đem thời gian đều giao cho Chu Công xử lý. Lúc này vừa mới nghỉ ngơi tỉnh lại liền nghe nói tới rồi liên thành, vì thế thập phần cao hứng, hạ đến xe tới, liền khắp nơi thăm xem, sau đó liên tục kinh hô thần kỳ thú vị một ngải một đường từ đại môn tiến vào, theo hành lang đi vào nội viện chính phòng, trong lòng cũng cảm khái, không biết này liên thành người là bởi vì ái liên, mới vì thành trì đặt tên vì liên, vẫn là bởi vì thành giành quan hệ điên cuồng ái liên, tóm lại liên thành, thành nếu như danh, nơi khác còn không rõ ràng lắm, chỉ từ nhà mình này đặt chân sân liền không phải bàn cãi, xuất thủy liên ảnh bích, triển chi liên song cửa sổ, liên hình bàn đá ghế đá, đại sảnh treo hoa sen đồ. Thậm chí điểm tâm cái đĩa đều là thanh liên hình. Một ngải có chút buồn cười, thật sự là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, trước kia chỉ biết liên thành chi danh, lúc này tự mình tới gặp, mới biết nơi này nhân ái liên đã tới rồi như thế trình độ. Một Môi cười ngây ngô tiến lên cấp một ngải mẫu tử dập đầu, hắn là nhóm thứ ba vào phủ người, xem như láo nhân nhi, đầu góc tuy rằng không phải đặc biệt thông minh linh hoạt, nhưng là thắng ở cần lao chịu học, làm người lại thập phần phúc hậu. Cho nên, lúc trước một ngải phái trưởng quay khi, đem hắn phái ở liên thành làm tổng quản. Rốt cuộc nơi này là tôn phủ địa bàn, mà nhà mình cùng tôn phủ lại có minh ước ở, bình thường không ai dám ở cửa hàng dương Oai, cho nên, trưởng quay thành thật chút cũng không có quan hệ. Một ngải hư dịu hắn lên, bởi vì hắn năm kia đông đăng báo trong phủ cưới thực vì thiên nội quản sự Bách Linh làm vợ, năm nay mùa xuân lại mừng đến một tử, vì thế liền đơn giản hỏi vài câu hài tử sự. Mục Mười một mặt vui mừng liền nói Hải Tử ngu dốt, nhưng là trong mắt lại tràn đầy làm cha yêu thích cùng kiêu nạo, Mục ngải cười muốn tiểu an chuẩn bị một phần hạ lễ, kim vòng, cổ một con, vòng bạc hai đôi nhi, đều là khắc lại nội tạo tinh xảo trang sức, lại bỏ thêm mấy con tốt nhất đồ tế nhuyễn vải bông. Mục Mười mừng đến lại khái đầu, liền đi ra ngoài lãnh nguyên bản mua tới chăm sóc sân một nhà bốn người mỗi người tiến vào. Gia nhân này cùng nhau khái đầu, sau đó câu nệ đứng ở đại sảnh. Dũ lần đầu lời nói, bọn họ một nhà vốn là ngoại ô nông hộ, nhật tử quá đến cực khốn cùng, một tháng trước đi qua ở thực vì thiên làm tiểu nhị lân người giới thiệu, người một nhà đều đầu đến một tiên phủ môn hạ, bán mình vì phó. Lao đầu nhi an bá 50 vài tuổi, ở người gác cổng thủ vệ hộ, nhi tử an thành 30 dư tuổi, ngày thường phách xài gánh nước hộ viện, hai cái cháu gái an thúy an nu, một cái 13, một cái 11, liền phụ trách vẩy nước quét nhà nội viện. Bốn người vẫn luôn biết chính mình chủ tử muốn tới tiểu trụ, tuy rằng bên ngoài đều truyền chủ tử làm người thiện tâm khoan nhân, nhưng là trung quy chưa từng thấy chân nhân, trong lòng thấp thỏm. Hôm nay vừa thấy chủ tử nói chuyện chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ, đối bọn họ không có nửa điểm nhi gây khó dễ không nói, còn thưởng mỗi người hai bộ quần áo, liền đều yên tâm. Lui xuống đi lúc sau, An Thúy An nu hai chị em liền lánh tích phúc mấy cái đi mấy cái an trí các chủ tử hành lễ. An bá phụ tử cũng đi hỗ trợ thu xếp dỡ hàng dẫn ngựa. Tiểu An tiến vào bẩm báo chính phòng cùng đông tây xương phòng đều dọn dẹp sạch sẽ, mấy cái hài tử liền đi thay quần áo rửa mặt, một ngài cũng đang muốn đi đổi bộ việc nhà váy áo là lúc, được mùa liền chạy vào bẩm báo, tôn phủ phái người tới. Một ngài chỉ phải một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, một mười thay thế chủ tử tiếp đi ra ngoài, không lớn một lát liền lãnh một người mặc thanh ý đi hề giỏi giang người hầu tiến vào. Người nọ vào nhà trước cấp một ngày thấy lễ, sau đó cười nói, tiên phu nhân mạnh khỏe, tiểu nhân tôn bác, là thiếu chủ bên người người hầu. Hôm nay chúng ta thiếu chủ biết phu nhân tới, đặt phái tiểu nhân cấp phu nhân đưa một bàn nhi bàn tiệc tới, phu nhân một đường tàu xe mệt nhọc, cũng tỉnh còn phải vì cơm canh lo lắng. Nói hướng về phía ngoài cửa vung tay lên, mấy cái áo lam gã sai vật lập tức cắt sách năm con đại hộp đồ ăn phóng tới bên trái trên bàn, sau đó lại lập tức rời khỏi thính ngoại. Một ngải cười nói, tôn công tử thật là quá khách khí, trở về thay ta tạ hắn một tiếng, liền nói chúng ta mẫu tử nghỉ ngơi hai ngày, liền tới cửa đi bái phỏng lão gia tử. Tôn bắt một bên đáp ứng, một bên không giấu vết đánh giá một ngải vài lần, sau đó thấp đầu muốn cáo tử. Một ngải phân phó tiểu an thưởng hắn một cái hai lượng đại phong nhi, ngoài cửa mấy cái gã sai vặt cũng đều là một hai tiểu phong nhi, sau đó khiến cho một người đưa bọn họ đi ra ngoài. Tiểu An hầu hạ một ngải rửa tay rửa mặt thay quần áo, hơi do dự một chút, vẫn là nói, phu nhân, nhìn cái này kêu tôn bác người hầu, có chút. Ách, không thích hợp. Một ngải hơi hơi mỉm cười, ở trang hộp chọn chỉ Thúy Ngọc Trâm, nhớ tới mấy ngày trước đây ngẫu nhiên nghe tôn lợi nói lên kia lời nói, đôi mắt mị mị, cười nói, Quảng hắn là tôn bác vẫn là tôn học, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám khinh đến chúng ta trên đầu, đơn giản là tôn trong phủ cái nào lòng hiếu kỳ trọng. Dặn dò hắn trước đến xem thôi Nói xong cúi đầu nhìn nhìn gương Liền sơ cái đơn giản tấn liền hảo Ăn cơm liền ngủ Tiểu an ứng Nhanh nhẹn đem ngọc quan hái được xuống dưới Đổi thành đơn giản ốp tấn Dùng thủy ngọc châm cố định hảo Trên tay bận rộn Tiểu nha đầu trong lòng nhưng không nhàn rỗi. Sau một lúc lâu dường như minh bạch cái gì giống nhau Nói Phu nhân Chẳng lẽ là tôn phủ dàn nho đổ Dàn nho đổ chuyện xưa Là không lâu trước đây đi đường không thú vị, tiểu thư xảo phu nhân kể chuyện xưa, phu nhân thuận miệng nói một cái tiểu chê cười, ý vì nam tử sợ thê, hậu viện cháy, làm đại gia ước chừng cười vài ngày. Một ngày không thèm để ý chiếu chiếu gương, ai biết được, ngày mai là một mười phái người đi hồ sen phụ cận tìm hiểu, tìm một chỗ yên lặng bình thẳng chỗ, chúng ta chính là đi chơi mấy ngày, cũng là trụ chính mình phòng ở nhân gia giàn nho đảo không ngã, cũng liền không quan hệ. Là, Phu nhân, thiên hạ nào có so chúng ta phòng ở càng tốt, bọn họ thỉnh ta, ta còn không đi đâu." Tiểu An nhớ tới nhà mình kia tòa thần kỳ phòng ở, liền kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhỏ. Nhà ai cửa sổ có thể giống nhà ta giống nhau, không cần mở ra là có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài. Nhà ai phòng ở có thể giống nhà ta giống nhau, ghế dựa giống giường giống nhau tuyên mềm. Nhà ai? Hảo, hảo." Một ngài đứng lên, gõ gõ kiêu ngạo quá mức tiểu nha đầu trong lòng biết liền hảo ngày sau đi tôn phủ bái phỏng cũng không nên bởi vậy mất lễ nghĩa tiểu an cười hì hì ứng khi trước mở cửa làm phu nhân đi ra ngoài tích phúc mấy người đã dọn xong cái bàn ba cái hải tử cũng ngồi ở bên cạnh bàn chờ một ngài nhìn trên bàn thái sắc thực phong phú chính mình mẫu tử bốn người ăn không hết nghĩ nghĩ liền phân mấy thứ làm tích phúc đưa đi cấp hạ liệt cùng cố lao đầu nhi sau đó tống cổ mấy cái nha hoàn đi phòng bếp chuẩn bị mọi người cơm chiều Sau khi ăn xong, mọi người khó nhịn lưu đồ mệt nhọc đều sớm ngủ. Không hỉ nguyên bản tưởng an bài hai người canh gác, cũng bị một ngải cản lại, chỉ phân phó hắn ở đưa đến tường viện thượng hộp đồ ăn nhiều phong chút thức ăn liền hảo. Không hỉ nghe lời hành sự lúc sau liền an tâm ngủ, bí thứ nhất ngồi xổm đầu tưởng thượng nhịn không được ai thán, chính mình này đàn ám vệ bị lợi dụng quá đầy đủ, bất quá điểm này nhi ai hoán ở nhìn đến hộp đồ ăn chân gà kho cùng trạng nguyên hồng sau. Lập tức vứt tới rồi cửu thiên ở ngoài. Làm ngại danh nhóm nhiều vất vả một chút cũng hảo, coi như huấn luyện, như vậy cả ngày du ngoạn ăn uống, vạn nhất đem giữ nhà bản lĩnh đều đã quên làm sao bây giờ. Đến nỗi chính mình, vẫn là chức hảo hảo hưởng thụ rượu ngon tốt đẹp vị đi. Vì thế, hắn tìm cây đại thụ, bắt đầu mị mị đối nguyệt uống xoàng, lưu lại liên can huynh đệ hâm mộ làm đôi mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thần thanh khí sảng rời khỏi giường. Phân biệt thay đổi sạch sẽ lưu loát không đục lỗ quần áo, chuẩn bị đi trên đường đi dạo. Một ngải bởi vì muốn chuẩn bị đưa đến Tôn phủ cùng Dương phủ thiệp, liền trì hoãn trong chốc lát, Tân Ba cùng Hạnh Nhi nóng nội, như cũ mang theo chính mình gã sai vật nha hoàn, tính cả hạ liệt cùng cố lao đầu Nhi cùng nhau trước ra cửa. Cho nên, một ngải an bài xong việc vật vã là lúc, lại chỉ còn đại nhi tử tại bên người, nhịn không được cười mắng, "Này hai cái bướng bỉnh, cả ngày liền biết chơi." Như thế nào đối cửa hàng sự, nửa điểm không để bụng. Đại vũ cười không nói lời nào, biết mụ mụ chỉ là ngoài miệng nói nói, trên thực tế so với ai khác đều đau hai cái đệ đệ muội muội. Một ngải nhìn nhìn trên người xanh ngọc vải đông áo dài cùng dưới chân bạch đế miếng vải đen dày, trên đầu phương khăn, trong tay quạt xếp, một bộ bình thường văn nhân thư sinh trang điểm, không có gì đại sơ hở, liền mang theo đại nhi tử ra cửa. mươi 324 bái phòng tôn phủ Chương 324 Bái phòng Tôn phủ. Tiểu xin nghỉ, ồ, rượu vang đỏ bởi vì bà bà đột nhiên giá lâm, cho nên buổi tối kia chương đuổi không ra, vì bồi thường các bằng hữu, từ ngày mai bắt đầu liên tục 5 ngày song cảng, cảm ơn đại gia lý giải, ta muốn đi mua đồ ăn thu thập nhà ở, bà bà muốn tới. Một ngải mẫu tử hai người mang theo Ngũ Hồ Thứ Hải, như cũ ở trong thành Tam Gia cửa hàng cùng ngoài thành y quán đi đi phân phó một mời chuẩn bị mấy hộp hảo điểm tâm, ngày mai tặng lễ, liền thu mấy quyển sổ sách, lại khắp nơi đi đi dạo phố xá, đảo cũng không có tay không mà hồi, ở một nhà ngọc khí trong tiệm, mua một đôi nhi điêu thành hoa sen hình ngọc bội, rất là tinh xảo. Đại vũ cũng chọn một bộ điêu hoa sen văn đồ rửa bút nghiên mực linh tinh, xem như lưu cái đến liên thành một du kỷ niệm. Mẫu tử hai người về đến nhà khi, khó được tân ba cùng hạnh nhi cư nhiên trở về sớm. Cười hì hì chạy tiến lên đây, hiến vật quý giống nhau đem bọn họ mua trở về tiểu đồ vật lấy ra tới khoe khoang. Phần 271 Một ngải nhớ mày quét mắt trên bàn những cái đó làm ẩu, không dùng được tiểu ngoạn ý nhi, hiển nhiên là hai đứa nhỏ không trải qua tự hỏi liền tùy tay mua, nhìn nhìn lại trong không gian bọn họ hành lý, đã so ra cửa khi nhiều gấp hai có thửa, vì thế dứt khoát đem bọn họ môi tháng tiêu vật bạc từ 50 lượng hàng thành 10 lượng. Hạ quyết tâm không thể lại cổ vũ bọn họ loạn tiêu tiền thói quen. Hai đứa nhỏ khổ mặt năn nỉ, đáng tiếc mụ mụ chính là không buông khẩu, không có biện pháp đành phải phát động nước mắt thế công, lại thay đổi cái chọn mua hữu dụng chi vật có thể trước tiên trình báo, chi lãnh bạc có lợi điều kiện, lúc này mới ủy ủy khuất khuất bỏ qua. An cơm xong, một ngày cũng không có giống thường lui tới giống nhau thả bọn họ trở về phòng, ngược lại cầm hôm nay thu hồi sổ sách làm cho bọn họ một bút bút thẩm tra đối chiếu. Sau đó lãnh đại vũ ngồi ở trong viện ngắm trăng uống trà, hai mẹ con nói cao hứng, thậm chí còn đem trong không gian các mẫu rượu trái cây lấy ra tới, mỗi dạng đều nho nhỏ nhấm nháp mấy khẩu. Chọc đến tân ba cùng hạnh nhi, một bên cho nhau làm mặt quỷ nhi hoán trách lẫn nhau loạn hoa bạc chọc giận mụ mụ, một bên nhíu mày cắn bút đầu bắt bản tính. Man đêm buông xuống, mẫu tử bốn người, hai người uống nhiều quá rượu, hơi say lay động trở về phòng ngủ. Hai người vất vả ngao nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai lên, hạnh nhi cùng tân ba thành khẩn cấp mụ mụ cùng ca ca xin lỗi, khắc sâu tỉnh lại bạc được đến không dễ, bảo đảm về sau không bao giờ loạn hoa bạc, lúc này mới bị một ngải miễn thẩm tra đối chiếu sổ sách khổ hình, ăn cơm sáng lại cao hứng phân chấn tiếp tục đi du ngoạn. Bởi vì hôm nay muốn đi tôn phủ bái phỏng, cho nên một ngải phân phó tiểu an hảo hảo cho nàng xử lý một chút, thay cho thoải mái vải bông váy áo. Sửa xuyên tơ lửa lang sa Rốt cuộc ra cửa bên ngoài Quần áo chính là thể diện Cho dù không nghĩ bởi vì váy áo phô bày giàu sang Nhưng là Cũng không thể quá mức keo kiệt Làm người xem thường A Mấy năm nay hoa đô bên kia Hàng năm đều sẽ vận rất nhiều vải dệt lại đây Đều là tuyệt hảo tốt nhất nguyên liệu Ở trên núi thanh nhàn cực kỳ đông trí Tính cả sau vào phủ văn quyên chờ tú nương Hận không thể đem sở hữu nguyên liệu Đều cấp mấy cái chủ tử làm bộ đồ mới mới hảo Cho nên, ra cửa khi, một ngải lần nữa tinh giản vẫn là mang theo 4 cái dương nam trang, 10 cái dương váy áo, trong đó chỉ có một thiếu nửa vải đông váy áo thường xuyên dùng, dư lại tốt nhất gấm vóc váy áo đều chưa từng xuyên qua. Hôm nay vừa nghe phu nhân muốn đi tôn phủ bái phỏng, lại có ngày hôm trước kia tôn bác tìm hiểu trước đây, tiểu an giống như tiêm máu gà giống nhau, năn nỉ phu nhân đem ý đi dương đều từ trong không gian dọn ra tới, hung hăng lựa một phen. Ước chừng lăn lộn nửa canh giờ mới lên xe ngựa, trở ra môn đi. Một đường quá phố đi hẻm, một nén nhang thời điểm, liền đổ một tòa đại viện trước cửa. Không hỉ tiến lên thông báo, một ngải hơi hơi sốc mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại, thật dài gạch xanh tường viện, mặt trên cháo màu xám đỉnh ngói, ước chừng kéo dài ra mấy chục trượng xa, màu son môn trụ rất là tươi đẹp, Sân đến trung gian cạnh cửa thượng hắc gỗ đàn tấm biển càng thêm trang trọng cổ xưa. Tôn phủ hai cái đầu bút lông cương trực sắc bén chữ vàng, dưới ánh mặt trời lóe lóa mắt qua mang, phảng phất ở hướng người qua đường kể ra này một phủ kiêu ngạo cùng chính trực. Trung gian đại môn đóng kín mít, chỉ chờ bên trái cửa hông mở ra, thường thường có chút nha hoàn tôi tớ, hoặc là lưng hùm vai gấu hán tử qua lại xuất nhậu. Không hỉ tiến lên đối diện trước giá trị thủ đại hán nói hai câu, liền có một người chạy như bay chạy đi vào. Một lát sau, trung môn mở rộng ra một vị tinh thần quắc thước mặt đỏ lão giả một vị nho nhã văn nhã trung nhân nhân còn có mặt mang vui mừng tôn hạo từ bên trong đi ra tiểu an lập tức khai cửa xe đi xuống cầm ghế đầu phóng tới trước cửa một ngải nhẹ nhàng dẫm đoan trang lưu nhã xuống xe đại vũ theo sau cũng theo xuống dưới lão giả không chờ đi đến sát tiền liền lớn tiếng cười nói tiên phu nhân hôm nay quang lâm thật là lệnh hàn xá bồng tất sinh huy a một ngải vội vàng thi lễ cười nói tôn gia ra, ra nói đùa thiếp thân mạo ngội tới cửa bái phỏng nhưng thật ra nhiễu ngài lao an bình tôn nghĩa hư đỡ một ngài lên loắt loát hoa dâm tròm dâu nói tiên phu nhân khách sáo đây là con ta tôn đồng bên kia hạo nhi liền không cần nhiều lời một ngài lại cùng tôn đồng thấy lễ lúc này mới dẫn phía sau đại vũ tiến lên giới thiệu cho tôn ra vài vị chào hỏi tôn láo gia tử thấy đại vũ ổn trọng có lễ rất là thích liên tục khen Tôn Đồng Tắc đứng ở một bên ôn hòa cười, không giấu vết đánh giá này rất có thiện danh nữ tử vài lần. Chỉ thấy nàng thượng thân mặc một cái thêu đại đoá mẫu đơn xanh biếc yên sa bích hà la sam, phía dưới xứng điều màu ngà tán hoa hơi nước váy dài, váy biên dùng chỉ vàng tinh tế thêu vài đạo nước biển vân vân. Buông xuống bách hợp tấn thượng, vô cùng đơn giản nghiêng cắm một con được hàm chân châu bích ngọc cây trơm, Nhị thượng là cùng sắc chân châu mặt trang sức, trên tay cũng là một chuỗi tuyết trắng đại châu. Sấn được yêu thích nếu ánh bình minh, cơ ngưng tuyết rơi đúng lúc, giữa mày một chút ẩn ẩn lượng sắc, càng là thêm ba phần phong thái, thiên nhiên hiểu điệu, điệu. Hắn trong lòng nhịn không được tán vài tiếng, nhìn nhìn lại nhà mình mãn nhãn đều là ý cười nhi tử, hắn này thanh tán, lại đổi thành nhẹ nhàng than. Tôn láo gia tử dẫn một ngải mẫu tử vừa muốn vào phủ, khoe mắt không cẩn thận ngó đến sen ngựa trước bóng người thập phần quen thuộc, hơi hơi trầm ngâm một chút, lập tức kinh ngạc gọi ra tiếng tới, cố lao hưu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố lao đầu nhi nghiêng con mắt, đầy mặt oán trách từ cảng xe thượng nẻ xuống, nói, ta còn tưởng rằng ngươi này lao đầu đau, chỉ lo đón khách, đều quên ta này lao hữu như thế nào bộ dáng đâu. Tôn láo ra tử cười ha ha, ngươi này lao thao thiết, ai lại cho ngươi, chạy đến ta nơi này xì hơi. Nói xong nhìn nhìn cố lao đầu nhi trang phục, màu xanh lá vải bông quần áo, bạc quan vấn tóc, quanh thân dọn dẹp rất là sạch sẽ. Nhưng thật ra so với lần trước nhìn thấy chỉnh tề ba phần, hắn lại là từ càng xe nhảy xuống, nhớ tới mấy ngày trước đây giang hồ đồn đãi, trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm, nói, chúng ta nhiều năm láo giao tình, tới rồi ta cửa này khẩu, còn dùng ta thỉnh ngươi không thành. Cố lao đầu hướng về phía một ngải mẫu tử làm thi lễ, nói, ta nhưng thật ra tưởng đi vào, khá vậy đoạt huy chương ra đồng ý mới được. Một ngải nguyên bản liền suy đoán quá thanh thành cùng liên thành như thế chi gần một vị là môn phái sư tổ một vị là giang hồ danh môn cố lao đầu nhi có lẽ cùng tôn ra có chút giao tình không nghĩ tới hai người cư nhiên như thế quen thuộc vì thế cười nói cố lao gia tử nói đùa ngươi đến chúng ta trong phủ có từng có người đem ngươi đương nô buộc đối lại quá cố lao đầu nhi nhớ tới chính mình ngày thường phái tả cười hắc hắc lão nhân kia ta liền không khách sáo nói xong tiến lên giắt tôn lão gia tử tay cùng nhau vào cửa tôn hạo theo sau dẫn một ngải mẫu tử một đường vào đại môn vừa đi vừa nói chuyện nói còn tưởng rằng các ngươi muốn chỉ hoãn thượng một trận nóng vội hoa sen đều phải bại không nghĩ tới các ngươi nói đến cư nhiên đến cư nhiên nhanh như vậy liền đến một ngải cười nói vì đuổi hoa kỳ một đường không ngừng đuổi bốn năm ngày mấy cái hải tử đều đều khổ thấu trời ngày mai còn muốn đi trước dương phủ bái phỏng sau đó liền đi hồ sen Tôn Hạo nhớ tới gả đến Dương Phủ sở ra tiểu thư, trong lòng hơi có chút áy náy, chính mình kia thê tử thật sự là nửa phần cũng không có tác dụng, lúc trước liền từng cùng nàng nói rõ, muốn nàng thường đi Dương Phủ đi lại, hoa vương thành nơi đó sở ra thừa tình không nói, Dương gia bên này cũng nhiều tầng liên quan. Đáng tiếc nàng lúc trước còn Hảo, nay một hai năm không biết nghe xong ai nói bữa, cư nhiên liền chết sống không đi Dương Phủ, làm hại hắn còn muốn thường xuyên chuẩn bị lễ vật. Phái người lấy thê tử danh nghĩa đưa đi, mới miễn cưỡng đem sự tình viên rung sung dưới. Hắn trong lòng tức giận, liền thay đổi đề tài, chỉ một đường sở kinh võ trưởng chờ mà cấp một ngải mẫu tử xem, hai người nhà cao cửa rộng cũng đi không ít, nhưng là như vậy võ lâm nhà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn nào cũng thập phần thú vị. Một đường xuyên môn quá viện, mọi việc gặp được ga sai vật nha hoàn đều tránh đến ven đường hành lễ, rất là quy củ. Mấy người vào chính phòng đại sảnh, ấn chủ khách bối phận an toạ có áo lục tiểu nha hoàn tiến lên phục trà tôn lão gia tử nhìn xem tả hữu chỉ có một ngải một nữ tử nhà mình lao thê nhi tức tôn tức toàn không ở tràng trên mặt liền có chút xấu hổ cười nói ta kia lão thê thân thể không khỏe hôm qua từ con dâu tôn tức cùng đi biệt viện tinh dưỡng nhưng thật ra chậm trễ thiên phu nhân không người tương bồi một ngải nhướng mày học người giang hồ ôn quyền hành lễ cười nói lao gia tử không cần khách sáo Hôm nay tới cửa bái phòng chính là Giang Hồ Tân Nhân vô ảnh châm một ngải, không phải nhất phẩm cáo mệnh tiên phu nhân. Cho nên, ta nhưng thật ra thật cao hứng không cần câu với nội viện, có thể nghe một chút lao gia tử lời và ngọc. Tôn Lão gia tử lần này trong mắt nhưng tràn đầy kinh hỉ cùng kính nghệ, tiếng cười cũng sang sảng bà phần. Hảo, hảo, vẫn luôn nghe nói, tiên phu nhân là thiên hạ ít có kỳ nữ tử, hôm nay vừa thấy, này phân tâm ngực này máy nội bộ trí bình thường nam tử đều khó có thể với tới lao phu bội phủ lao gia tử khách sáo giang hồ nhi nữ thiếu những cái đó lễ nghi phiền phức nhưng thật ra thoải mái thanh tân phương tiện rất nhiều cố lao đầu nhi cũng cười nói lao đầu đao ngươi cũng không biết nha đầu này thật sự là tâm ngoan thù hác mấy ngày trước đây đem ta thiếu chút nữa chắt thành con nhím chính là làm ta từ sư tổ hàng thành sa phu lời này chọc đến tôn ra một nhà tổ tôn đều nở nụ cười tôn láo gia tử cười nói ta trước đó vài ngày nghe nói việc này còn tưởng rằng tin tức có giả vừa rồi gặp ngươi sợ bị thương ngươi mặt già mới chịu đựng không hỏi không nghĩ tới ngươi ngược lại chính mình nói ra lao thao thiết ngươi lần này nhưng bị té nhảo cố lao đầu nhi không thèm để ý uống ngụm trà nói các ngươi biết cái gì ta đó là cố ý thua bằng không ta như thế nào có thể ngày ngày ăn uống không lo hơn nữa đều là thiên hạ ít có mỹ vị không phải ta láo nhân khoác lác ta đời này đi khắp bách hoa cũng coi như ăn biến thiên hạ nhưng là cũng đã nhiều ngày ăn qua thái sắc so sánh với trước kia những cái đó đều là cám bã chương ba trăm hai mươi lăm dương phủ chương ba trăm hai mươi lăm dương phủ tôn láo gia tử gật đầu ta nhưng thật ra nghe hạo nhi nói qua tiên khách lâu mới mẹ thái sắc hơn phân nửa đều là từ tiên phu nhân nơi đó học được còn mỹ vị phi thường nghĩ đến Chân chính chủ gia làm hẳn là càng là tốt hơn ba phần. Một ngày cười nói, ngày sau vừa vặn muốn đi hồ sen đi một chút, có lẽ sẽ tiểu trụ thượng mấy ngày, nếu như lão gia tử không chê, ta bị thượng một bản hảo thái sắc, lão gia tử cùng bá phụ cùng đi thưởng liên uống rượu a Tôn hạo không biết nghĩ tới cái gì, sắp mặt tảm một cái trước mắt, ngay sau đó nói, chúng ta trong phủ ở hồ sen phủ cận có khách viện, rất là thanh tĩnh rộng mở. Không bằng ngươi cùng hài tử đi nơi đó trụ thượng mấy ngày, tả hữu kia hoa sen coi trọng ba bốn nhật quang cảnh cũng liền ghét. Một ngày lắc đầu, tạ tôn công tử tương mời, bất quá, ta ở nơi đó cũng coi nhà cửa, rất là phương tiện, liền không đi biệt viện làm phiền. Tôn hạo sửng sốt, hắn nhưng nhớ rõ mấy năm trước nàng liền đáp ứng quá muốn đi nhà mình biệt viện tiểu trụ, trước chút thời gian phái người thúc dục khi, nàng cũng không mang tin chối từ, như thế nào hiện tại đột nhiên thay đổi chẳng lẽ nghe được cái gì nhàn thoại không thành. Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị tôn lão ra tử đánh gãy, kia hảo, quá mấy ngày ta nhất định tới cửa thảo ly uống rượu, ăn tết khi đưa tới kia hai vỏ rượu ngon, mừng thọ khi bị mấy cái lao ra hỏa càn quét không còn, đau lòng đến ta mấy ngày không ngủ hảo. Vừa vận lần này mượn cơ hội đỡ thèm. Một ngày cười nói, đương nhiên hảo, ta nơi đó khác đều thiếu, chính là rượu ngon hảo đồ ăn không thiếu. Lao gia tử cao hứng ăn uống thượng mấy ngày đều không thành vấn đề. Mấy người nói nói cười cười, trong lúc nhất thời tiệc rượu mang lên bàn nhi, nói cập liên thành một ít thú sự cùng giang hồ nghe đồn, đảo cũng thập phần náo nhiệt. Tôn gia chưa để một ngài ân cứu mạng, chưa để nghĩa tự lệnh, chưa để kết minh, nhưng là giữa những hàng chữ đều lộ ra thân cận. Rốt cuộc hai phủ ngày tết lui tới đi lễ ba bốn năm, sinh ý trong sân lại cho nhau nâng đỡ này đó giao tình đã không phải vài câu lời khách sáo là có thể nói rõ hết thảy đều xem về sau chân chính gặp được sự khi muốn như thế nào tuân thủ tín nghĩa hai chữ một đốn tiệc rượu ăn một canh giờ tôn láo gia tử cùng cố lão đầu nhi mỗi người đều uống lên một vò trạng nguyên hồng cuối cùng hai người bắt đầu đại nói năm đó lẫn nhau khứu sự chỉ nghe được tôn hạ phụ tử mặt đỏ hai hồng cho thấy hai luôn say tôn đồng gọi hai cái gã sai vật tiến vào Đỡ hai lão đến xương phòng tiểu ngủ, tỉnh tỉnh rượu khí, bọn nha hoàng triệt tàn tịch, phụ tử hai người bồi một ngải mẫu tử ở đại sảnh lại nhàn thoại một lát, một ngải nhìn sắc trời không còn sớm, liền phân phó tiểu an đem mấy hộp lễ vật mang tới dâng lên, mỉm cười nói, quá thượng hai cái canh giờ lại phái xe tới đón cô lao ra tử, tôn hạo vội nói muốn tự mình đi đưa, một ngải cũng không khách sáo, liền cáo tử ra cửa. Tôn đồng phụ tử cùng nhau tặng các nàng đến ngoài cửa lớn, Xa xa nhìn xe ngựa đi xa. Phần 272. Tôn Hạo lập tức trầm hạ mặt, xoay người gọi tới Tôn Đạt, ngày hôm trước phái ai đi thành Nam đưa tiệc rượu. Tôn Đạt là Tôn Hạo bên người người hầu, hai người cơ hồ là cùng nhau lớn lên, cho nên đối chính mình thiếu chủ tính tình cực quen thuộc, lúc này thấy hắn bên trái đuôi lông mày hơi chọn, liền biết thiếu chủ là tức giận đến tàn nhẫn. Vội vàng hành lễ nhận sai, "Hồi thiếu chủ, ngày ấy bổn hẳn là tiểu nhân đi đưa tiệc rượu." Nhưng là vừa vặn bụng không thoải mái Không ở tiên phu nhân trước mặt thất lễ Cho nên liền lấy tôn bắt đi Hán trở về nói tiên phu nhân rất là hiền lành Còn phải hai lượng thường bạc Cũng không có cái gì không ổn chỗ Tôn hạo nghe xong Mày nhăn đến càng sâu Thấp giọng cờ trách Ngu xuẩn dứt lời xoay người vào đại môn Tôn đồng nhìn nhi tử thịnh nộ bóng dáng, Trong mắt hiện lên một mặt yêu sắc Nhất thời đau lòng Nhất thời bất đắc dĩ Thở dài cũng đi vào Tôn đã tạo náo cào cào đầu, không rõ thiếu chủ như thế nào liền như thế sinh khí, khắp nơi nhìn nhìn, trong lòng muốn là tôn lợi ở thì tốt rồi, hắn trước nay đều so với chính mình thông minh, nhất định biết nguyên nhân. Chính là, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn tại chỗ xoay vài vòng, sau lại vẫn là người gác cổng nhìn hắn lớn lên lao bá, vừa rồi nghe xong linh tinh vài câu, đoán được tiền căn hậu quả, lại xem bất quá đi hắn như vậy ngu rốt, đi tới tún hắn đến một bên thấp giọng nói, ngươi này đầu đất tiểu tử, thắc ai đi thành nam tặng đồ không tốt, một hai phải thắc tôn bác, kia tiểu tử tức phụ thúy vân nguyên lai chính là thiếu phu nhân bên người bên người đại nha hoàn, tôn đạt bừng tỉnh đại ngộ, nhà mình thiếu chủ cùng thiếu phu nhân cảm tình không tốt, mãn phủ đều biết, chính mình lấy tôn bác đi cấp thành nam đưa thực rượu, nhất định là kia tiểu tử là được thiếu phu nhân cái gì phân phó, có chút cái gì không ổn hành động, làm vị phu nhân kia đã nhìn ra. Thiên A, trách không được thiếu chủ như vậy sinh khí. Trong cửa lão ba không thể gặp hắn nôn nóng, khuyên nhủ, yên tâm, thiếu chủ đãi chúng ta luôn luôn khoan dung, biết ngươi tính tình thẳng, trong bụng không có quá nhiều, còn con, con vòm, nhất định sẽ không trách ngươi. Nói xong lắc đầu, hồi môn phòng đi, lưu lại tôn đạt tại chỗ đã phát một trăm hai mươi biến thể, về sau làm việc nhất định phải trước hết nghĩ tưởng cùng thiếu phu nhân bên kia có hay không liên quan một ngải mẫu tử ngồi xe ngựa một đường trở về thành nam đại vũ mang theo ngũ hồ tứ hải hạch trướng một ngải nhàn rỗi không có việc gì liền lánh mấy cái nha hoàn dọn dẹp ngày mai đi dương phủ bái phòng yêu cầu đưa lễ vật rốt cuộc y ghi nhi kêu nàng một tiếng gì sở phu nhân mấy năm nay đối nhà mình cũng thực sự thân cận lần này tới liên thành tới cửa dò hỏi nàng làm nửa cái nhà mẹ đẻ người thân phận như thế nào cũng muốn thiết tưởng chu toàn một ít Làm gã làm người tức y y nhi ở trưởng bối cùng chị em dâu gian cũng trường chút thể diện. Húng hồ người ngoài trong mắt cực quý giá trái cây dược liệu, nhà mình có thể nói khắp nơi đều có. Thêm chút nữ tử yêu thích mật ọng, nội tạo trang sức, lăng la tơ lụa hài tử món đồ chơi cũng liền không sai biệt lắm. Buổi tối tân bà cùng hạnh nhi trở về, nghe nói ngày mai muốn đi thăm y y nhi tỉ tỉ, hạnh nhi liền lá hét muốn cùng đi. Một ngải nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ đi hậu trạch. Mang theo tiểu nữ nhi nhưng thật ra so mang nhi tử phương tiện, vừa lúc cũng làm đại vũ đi ra ngoài đi dạo. Cho nên, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mừng dỡ hạnh nhi ăn cơm liền chạy về phòng đi tuyển váy áo trang sức, chuẩn bị tiểu lễ vật. Ngày thứ hai đại vũ tân ba hai anh em hưng thú chí bừng bừng ra cửa, nghe nói, tân ba phát hiện một cái cực thú vị địa phương. Một ngải nhớ tới dương gia lão ra chức quan là phụ doãn kia trong nhà lao mâu ấn triều đình luật lệ hẳn là có cái tam phẩm cáo mệnh phong hào, chính mình lại là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, khó tránh khỏi tại thân phận thượng liền đè ép nhân ra láo thái thái một đầu, nhưng là hôm nay lại là đại biểu y y nhi nhà mẹ đẻ người, lại không phải tới cửa khoe khoang, cho nên, quần áo trang sức không thể quá quý trọng, nhưng cũng không thể keo kiệt. Vừa vận hạnh nhi thay đổi bộ đỏ nhạt bộ đồ mới váy, dối tung tóc, ôm trang hộp chạy vào, Con lấy mụ mụ giúp nàng chọn trang sức, hai mẹ con đơn giản đem sở hữu trang sức hộp đều một chữ bài khai, thuận tiện nhặt điểm một chút chữ hàng. Cuối cùng, hạnh nhi chọn một đôi nhi bạc chất tiểu chuẩn chuẩn thoa, bốn con mắt được khảm tiểu viên hồng bảo thạch, hai cánh dùng cực tế chỉ bạc bệnh mà thành. Rất là tinh xảo đáng yêu, đây là năm kia nàng sinh nhật, một ngải vẽ đồ thỉnh hoa vương thành tốt nhất. Trang sức sư phó làm Xứng với một đôi nhi nho nhỏ nấm tuyết truy nhi cùng một con thúy ngọc vòng. Một cái tiểu tiếu đáng yêu tiểu thục nữ liền xuất hiện. Thừa dịp tiểu nha đầu chiếu gương xú Mỹ, một ngài chính mình cũng chọn một chi bạc phượng khắc hoa trường trâm, hồng phỉ thúy tích châu hoa thai, mỡ dê ấm ngọc vòng tay. Tiểu An lấy ra giữ nhà bản lĩnh, đem nhà mình phu nhân một đầu ngăm đen tỏa sáng tóc dài bùi cái cực phức tạp tinh xảo song hoàn vọng tiên bùi tóc, nhưng là chỉ dựa vào một con trường trâm lại cố định không được, một ngài chỉ phải lại chọn chỉ là lướt điểm thúy nạm châu châm bạc tương trợ lúc này mới đại công cáo thành thượng thân mặc một cái phấn hà cẩm thụ ngó sen ti la thường trên eo buộc lại điều ngọc sắc thêu chiếc chi đôi hoa áo váy trên chân là vàng nhạt mẫu đơn dài đều hai chân tiêm thượng kim cánh con bướm ẩn ẩn lộ ra váy ngoại trên eo treo hoa hồng tím túi tiền cung áp váy ngọc hoàng từ từ vụn vật tiểu đồ vật nhi lại nhẹ nhàng ở đôi mắt câu cái thoáng khơi màu nhãn tuyến đồ chút thâm đỏ nhạt môi màu cả người lập tức một phản ngày thường lười biếng ôn hòa trở nên tươi đẹp giỏi giang, phong thái đái lệ. Tiểu An tích phúc chờ mấy cái nha hoàn, vỗ tay cười nói, phu nhân về sau cứ như vậy an diện đi, thật sự là tinh thần rất nhiều. Ra cửa làm khách, như vậy an diện một lần còn hảo, nếu ngày ngày như thế chẳng phải là mệt đến hoảng. Lại điểm một lần hộp quà, chúng ta liền ra cửa đi. Một ngày thu trang sức hộ, phân phó mấy cái nha đầu, Tiểu An vội vàng ở tủ quần áo lại chọn một bộ váy áo dự phòng để ngừa váy áo ngoài ý muốn ô uế, hảo tùy thời thay cho không hỉ diêm lập tiến vào hỗ trợ dọn hộ quà một ngải mang theo tiểu an cùng tích phúc hạnh nhi phía sau còn lại là ngày ngày một tấc cũng không rời mây tía truy nguyện chủ tớ sáu người lên xe ngựa một đường không nói chuyện tới rồi dương phủ ngoài cửa lớn không chờ không hỉ tiến lên đệ thiệp liền có một cái áo lục đại nha hoàn đón đi lên cười hành lễ hỏi chính là hoa vương thành tiên phu nhân xe ngựa không hỉ nhảy xuống xe viên Đáp lê đáp, đúng là đại nha hoàng trên mặt càng thêm ba phần vui sướng, chúng ta đại thiếu phu nhân sớm hai ngày liền bắt đầu mong, mời theo ta vào phủ đi. Nói xong đi trở về người gác cổng nói vài câu, lập tức có mấy cái gã sai vặt ra tới, mở rộng ra phủ môn, trên ngay cửa, khổng hỉ trong lòng thầm khen một tiếng, đây mới là trăm năm thế gia thể diện, nữ quyến tới chơi đều là muốn vào phủ ở nhị môn xuống xe, không cần ở ngoài cửa lớn xuất đầu lộ diện. Tương đối so sánh với, không phải tôn ra không hiểu lễ nghĩa, mà là bọn họ là võ lâm danh môn, đối với quy củ không như vậy chú ý thôi. Không đến một lát nhị môn tới rồi, tiểu an thích phúc nhảy xuống xe, mới vừa đỡ hạ nhà mình phu nhân tiểu thư, liền nghe nhị môn có người hô, tiên gì. Một ngày quay đầu nhìn lại, kia xuyên màu thủy lam váy áo, bàn cao tấn, xanh miết thủy linh nhưng còn không phải là ba năm không thấy ý, ý như sao, chỉ là hiện giờ đã vì người mẫu. Mặt mày thành thục vũ mị rất nhiều. Nàng phía trước nửa bước xa chỗ còn đứng mấy người, giữa là một vị đầu tóc hoa dâm, thân xuyên đoàn hoa gấm vóc váy áo lao thái thái, nàng bên cạnh hai sườn tương đỡ còn lại là một béo một gầy hai vị trung niên. Ba người phía sau lại là đen nghìn nghịt mười mấy nữ tử, lúc này cũng chính hướng một ngải mẹ con hai người xem ra, có tò mò, có ôn hòa, có trào phúng, có thanh lãnh. Một ngải mày hơi không thể thấy nhăn lại. Nàng nhất phiền chán như vậy đại trạch môn, thế thiếp mười mấy người, ồn ào nhốn áo, mặt ngoài hòa khí, sau lưng véo đến gà trọi dường như. Đáng tiếc, hôm nay là vì vấn an y hề nhi nhớ tới lâm tới khi, sở phu nhân trên mặt tràn đầy lo lắng tưởng niệm, nàng trong lòng thở dài, không nói được muốn đỉnh khôi quan giáp xã giao một phen. Vì thế chuẩn bị khởi hoàn toàn tinh thần, bưng lên ưu nhã nhất dáng người, nhất ôn hòa thân thiết mỉm cười, nâng tiến bước nhị môn chương ba trăm hai mươi sáu trạch cực kỳ phi nhiều chương ba trăm hai mươi sáu trạch cực kỳ phi nhiều trung gian lão thái thái không đợi nàng nói chuyện lập tức đi đầu thi lễ nói tam phẩm cáo mệnh dương phủ trình thị cung nên tiên phu nhân giá lâm một ngải nhìn túi đầu thi lễ lão thái thái hơi hơi sửng sốt nàng liền sợ nhân ra cho rằng nàng bằng thân phận áp người cho nên mới mọi cách xử lý ăn mặc không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền bị nhân ra lão thái thái một cái đại lễ Chẳng lẽ đây là quan lại nhân ra cẩn thận chỗ sao, nửa điểm cũng không cho người lạc miệng lưỡi cơ hội. Nàng vội vàng tiến lên đôi tay nâng dậy Lao Thái Thái nói, thông gia Lao Thái quân làm gì vậy, cần phải chết sát ta, chỉ có vạn bối cấp trưởng bối chào hỏi, nào có trưởng bối cúi đầu quy củ. Dứt lời, đoan đoan chính chính cấp Lao Thái Thái làm vạn bối lễ. Lao Thái Thái lập tức nâng dậy nàng, trên mặt cũng cười khai, tiên phu nhân không thể, chúng ta hai nhà kết thân nhưng là triều đình lễ chế ở kia đâu như thế nào có thể tùy tiện vi phạm một ngày cười nói lao thái quân nói đùa ta này vạn bồi cấp trưởng bồi thấy cái lễ chẳng lẽ còn phải bị chảo tiến đại lao không thành huống hồ này phủ doãn chính là dương phủ doãn thật muốn bắt ta lao thái quân cũng đến che chở ta a lao thái thái bị đậu đến ha ha nở nụ cười lần này tươi cười tới trong mắt không giống vừa rồi như vậy khách sáo có lệ nàng vốn dĩ đối với một ngải cái này nhất phẩm cáo mệnh phu nhân tới chơi, trong lòng cũng có chút nói thầm, nếu là sở phu nhân tới cửa tới, hai nhà phẩm cấp tương đương, cũng không có gì kiêng rẻ, chính là hiện giờ tới cố tình là cái nhất phẩm cáo mệnh, so nàng còn biện pháp hay hai phẩm, nếu thật bưng lên cái giá, mặc kệ nàng bao lớn tuổi, ở nhân ra trước mặt đều chỉ có đứng phần. Cho nên, một ngải vừa vào cửa nàng liền thi lễ thử, Lại phát hiện nhân ra căn bản không có áp chế chính mình ý tứ, còn như vậy khách sáo, hoàn toàn một bộ vãn bối tư thái, nói chuyện hành sự thân thiết dí dỏng. Vì thế, trong lòng liền thích lên, vội vàng mang theo liên can con dâu tôn tức thỉnh một ngải mẹ con một đường vòng qua hai tòa tiểu viện, đi vào một tòa hơi đại đình viện. Sớm có tiểu nha hoàn khai đại môn, đoàn người vào đại sảnh, dựa theo chủ tân ngồi xong, Một ngải lại làm hạnh nhi cấp mọi người thấy lễ. Lao thái thái cũng chỉ có tỏa vị vài vị, nhất nhất giới thiệu cho một ngài. Vị kia dáng người hơi béo, quần áo trang sức cũng đều rất là đẹp đẽ quý giá, sắc mặt thập phần hiền lành trung niên phu nhân là Y Y Nhi chính quy bà bà. Nàng xuống tay vị kia thân hình gầy yếu, sắc mặt khô vàng, mang chút khắc nghiệt phu nhân là Lao thái thái nhị con dâu. Y Y Nhi bên cạnh ngồi hai cái đầy người kim ngọc tuổi trẻ là Lao thái thái mặt khác hai cái tôn thức. Đang ngồi năm người. Trừ bỏ y hề nhi, dư lại mẹ chồng nàng dâu bốn người phía sau đều các đứng ba bốn tuổi trẻ chút mỹ mạo nữ tử, hẳn là từng người trong phòng di nương thiếp thất. Một ngải túi đầu tần tần uy, lại ngẩng đầu khi vẫn như cũ cười đến ôn hòa. Bồi lao thái thái nói vài câu hoa vương thành phong thổ, trên đường hiểu biết, dương phủ liên can nữ quyến rốt cuộc đều là hậu trạch nữ tử, ngày thường khó được ra cửa một lần, nơi nào có thể giống một ngải như vậy đi qua thiên sơn vạn thủy xem biến thiên hạ cảnh đẹp trong lòng đều rất là hâm mộ nhịn không được liền sẽ hỏi thượng vài câu hơn nữa mấy năm nay sinh ý phô khai tôn phủ tiêu xe vận chuyển đội thường xuyên ở các thành du tẩu thư tử qua lại đưa vật đều phương tiện rất nhiều sở phu nhân cùng một ngải đều cấp y y nhi đưa tới rất nhiều thứ tốt đại gia tộc quan hệ phức tạp y hải nhi khó tránh khỏi đưa ra hơn phân nửa hiếu kính trường bối giao hảo chị em dâu tiểu cô mọi người đều đến quá không ít an ngon Dung hảo, đối mộc tiên phủ liền càng thêm tò mò, thường thường hỏi lại thượng vài câu, tỷ như mật ong thật là thần. Trên núi tiểu phi trùng mật hoa nhưỡng, quả táo lại như thế nào mọc ra tới linh tinh. Cho nên, trong lúc nhất thời không khí rất là nhiệt liệt hòa hợp. Một ngài ít có trường tụ thiện vũ, làm liên can nữ quyến hận không thể đều đem nàng trở thành chi tâm bạn tốt. Đương nhiên, trên thế giới còn có cái bất biến định luật, một người không thể đồng thời giao hảo mọi người. Cái này định luật đồng dạng không có thể ở một ngải trên người bị đánh vỡ. Này đó nữ quyến không bao gồm vị kia nhị phu nhân, lao thái thái nhị con dâu. Không biết nàng là vì cái gì nguyên nhân, chính là xem một ngải không vừa mắt, mặc kệ mọi người nói như thế nào vui mừng, nàng đều thường thường ném thượng một câu lánh lời nói, chọc đến lao thái thái liên tiếp lấy mắt chừng nàng, nàng cũng không làm bộ nhìn không thấy. Một ngải thở dài, nay liền hẳn là y y hẻ nhi tại đây đại gia tộc tử địch là cái loại này vô luận cho phép cái gì chỗ tốt, hoặc là như thế nào hóa giải, đều khó có thể giao hảo trời sinh khắc tinh. Hiện tại chính mình đại biểu nhà mẹ đẻ người, nàng liền đuổi như vậy tiêu ngạo, ngày thường còn không biết như thế nào khó xử y ỉ nhi, đáng thương nàng một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, cư nhiên biết chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, sở phu nhân nơi đó chỉ sợ nửa điểm cũng không biết đi. Mọi người đang nói trước chút thời gian trong thành mố một phú thương gả nữ nhi, của hồi môn thập phần phong phú, có thể nói thập lý hương trang. Tia nhị phu nhân lại đã mở miệng, bất quá chính là một cái đồ nhà quê, khai mấy nhà cửa hàng, đầy người hơi tiền, liền không biết như thế nào khoe khoang hảo. Đem nữ nhi gả cho cái lục phẩm tiểu quan liền tuyên dương thiên hạ đều biết, chẳng phải biết đồ nhà quê lại khoác tầng tơ lụa cũng không đổi được thổ mùi tanh. Nói xong, con dường như vô tình ngắm ngắm một ngải trên người gấm vóc váy áo, sau đó dùng khăn che cái mũi cười nhạo. Phần 273 Cái này trong phòng hoàn toàn an tĩnh, vừa rồi nàng nói chuyện lỗ mãng, còn hảo che giấu viên dùng, lần này như vậy xích lũ ô lỏa châm trọc, đã có thể che đậy không được, khai cửa hàng, vẫn là bởi vì làm ruộng được cáo mệnh phong hảo, trong phòng trừ bỏ một ngải lại không người khác, kia hai câu hơi tiền cùng thổ mùi canh, lại giấu cái mũi, nhưng quá mức các đầu. Lao thái thái khỏe mắt hung hăng nhảy nhảy, vừa muốn mở miệng nói chuyện không nghĩ tới một ngải lại trước lời, nói khoe khoang nhưng thật ra qua, mặc kệ là thổ tài chủ cũng hảo, đại gia nhà giàu cũng hảo, ai đều ngóng trông nữ nhi gả đi ra ngoài có thể qua đến hảo, nhiều tặng của hồi môn vàng bạc cũng là đối nữ nhi yêu thương. Nàng lời này nói ôn hòa khéo léo, lại không có dây dưa kia hai câu trào phúng không bỏ, cấp đủ dương phủ người trong thể diện. lão thái thái trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng nhị con dâu ngu xuẩn, nhân ra vứt nhất phẩm cáo mệnh cái giá. Đơn lấy nhà mẹ để thân nhân thân phận tương giao, hoàn toàn là xem ở ý hề nhi phần thượng. Không nghĩ tới này xuẩn chứng cư nhiên thật đúng là đem nhân ra đương bình thường thương hộ nữ tử đối đãi thật sự là không có nửa điểm ánh mắt. Nàng vội vàng cười nói tiếp nói, cũng không phải là, ta lúc trước à, gã tiểu nữ nhi khi cũng hận không thể đem thiên hạ đồ tốt nhất đều cho nàng của hồi môn đi, sợ nàng ở nhà chồng bị hủy khuất. Hào lại kia nha đầu còn tính tranh đua, ba năm ôm hai. Đều là béo tiểu tử, ta lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Đại phu nhân cũng cười nói, chúng ta y đi hẻ nhi cũng là cái hảo tức phụ a, mới gả lại đây liền cho ta thêm cái tiểu tôn tôn, có thể thấy được là cái có phúc khí. Mọi người cùng nhau treo kẹo nói, tranh thủ sang năm lại ôm một cái, chọc đến y đi hẻ nhi sắc mặt hồng đến độ sắp tích xuất huyết tới. Nhị phu nhân thấy một ngại không bị chính mình khí đến, liền đem mục tiêu nhắm ngay y đi hẻ nhi, biểu môi nói lại có thể sinh cũng không phải là cái đố phụ, liền cái thiếp thất cũng không chịu cấp nam nhân nạp. Cái này, trong phòng càng tĩnh, lao thái thái tức giận đến trên đầu gân xanh cũng mạo lên, đại phu nhân muốn giảng hòa, cũng không biết nói cái gì. Một ngày nhúng mày, nhìn nhìn nhị phu nhân phía sau mấy cái mập ốm cao thấp đều toàn thiếp thất, hơi hơi mỉm cười, Nga, nói như vậy, nhị phu nhân chính là cái hiền huệ, phía sau kia vài vị đều là người cấp nhị lao ra nạp thiếp thất thật sự đều là hảo nhan sắc, so ngài. Ách, nhiều có không bằng. Bất quá, ta nhưng thật ra học quá mấy ngày y y thuật, xem nhị phu nhân này tướng mạo, chính là trong lòng ngữ động không ít toán khí, về sau tốt nhất tâm phóng khoáng chút, nếu không thời gian lâu rồi, thân thể đã có thể chịu tội. Lời này nghe đều là hảo ý, chính là tiếp thượng nhị phu nhân vừa rồi kia nói mấy câu, đã có thể đã không có nửa điểm khách khí, ngươi nếu không phải quá xấu, hợp lại không được phu con tâm chỉ sợ cũng sẽ không chủ động nạp tiếp, ngươi trong lòng không khó chịu, không ghen ghét, như thế nào sẽ là như vậy xanh xao vàng vọt bộ dáng, bất quá là ngoài miệng nói thật dễ nghe, gánh cái hiển danh, sau lưng chính mình hận đến nghiến răng nghiến lợi thôi. Đại sảnh mọi người lập tức uống trà uống trà, nhặt điểm tâm nhặt điểm tâm, sắc mặt đều có chút cổ quái, dường như muốn cười lại cố nén bộ dáng, một ngải trong lòng nghĩ hoặc trên mặt cũng không lộ ra tới. Dương mắt xem kia nhị phu nhân tức giận đến giống ít xanh giống nhau, đôi mắt đều phải cổ ra tới. Vì thế lại cười nói, ta ngày thường hỉ tĩnh, trong nhà ba cái hải tử liền thường ngại ấm ý, mấy năm trước hứng thú đi lên, liền lập điều ra quy, về sau nhi tử không chuẩn nạp tiếp, nữ nhi gả người cũng chỉ đến cưới nàng một thê Như vậy bọn nhỏ khơi mào về sau trung thân làm bạn người tới liền sẽ cẩn thận một ít, cũng tỉnh cái gì thượng vàng hạ cám người đều vào cửa đến gây chuyện lòng tà phiền. Nói xong, liếc mắt một cái nhị phu nhân, uống ngụm nước trà lại cười nói, đều nói thê hiền phu hòa thiếu, ra hòa vạn sự hưng, một cái hiền huệ dịu dàng, cần kiệm quản gia thê tử có thể so cái gì đều cường. Lão thái thái trên mặt có chút ngượng ngùng cười nói, tiên phu nhân lời này có đạo lý. Bên cạnh đại phu nhân cùng y di nhi tam chỉ em dâu trên mặt lại tràn đầy phức tạp, khỏe mắt ngó ngó kia một phiếu thiếp thất, đều là yên lặng không nói. Nhị phu nhân bị câu kia cái gì thượng vàng hạ cám đổ đến thẳng trận trắng mắt, hoán quá khí tới, nghiến răng nghiến lợi nói, tiên phu nhân ra quy là tốt, đáng tiếc à, nhi nữ có thể hay không tuân thủ đã có thể nói không chừng, rốt cuộc kia cũng không phải là thân nhi nữ, không phải chính mình trên người rất xuống thịt, chính là dán không đến trên người mình. Câm miệng ngươi hôm nay là đụng phải cái gì ta, như vậy không quý củ, còn không đi phòng bếp nhìn xem, tiệc rượu như thế nào còn không có đưa tới. Lao thái thái thật sự nhịn không được, quát lớn nhị phu nhân, xả cái lấy cớ đuổi đi nàng đi ra ngoài. Nhị phu nhân thấy một ngài sắc mặt có chút không tốt, biết chính mình rốt cuộc đả kích tới rồi nàng, lập tức thẳng thắn vòng eo, nào có nửa điểm bị quát lớn xấu hổ, ngược lại giống như đắc thắng còn triều tướng quân giống nhau liền phải bán ra môn đi. Đáng tiếc không biết nàng là không có chú ý dưới chân, vẫn là tiểu não đột nhiên ra trục trặc, cư nhiên một cái lảo đảo ngã cái cầu găm phân. Hạ váy toàn bộ phiên qua đi, lộ ra bên trong thiển đỏ nhạt quần. Thời đại này đứng đắn đàng hoàng nữ tử đều là xứng lũi trắng quần, chỉ có lâu hoặc là một ít thân phận đê tiện thiếp thất vì hấp dẫn nam nhân mới xuyên một ít diễm sắc. Này nhị phu nhân vừa rồi còn ở bưng chính thê ung dung cái giá, không nghĩ tới ngầm lại như vậy, cũng không biết nhị lao ra ăn không ăn nàng này bộ, bất quá xem nàng kia khô vàng sắc mặt, liền biết hiệu quả khẳng định không tốt. Mấy cái thiếp thất rốt cuộc nhịn không được, Bối quá mặt đi, đầu vai hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là vừa buồn cười lại giải hận. Chương 327 trâu đau. Chương 327 trâu đau. Mấy cái nha hoàn vội vàng xông về phía trước tiến đến tương đỡ, mọi người vừa thấy đều kinh ngạc nhảy dựng, nhị phu nhân toàn bộ miệng mũi đều là huyết hồ một mảnh, cái mũi môi đều là vỡ, răng cửa cũng nghỉ việc, xứng với hổ thẹn xanh tím sắc mặt, quả thực so quỷ còn giò người, lúc này thấy đến mọi người sắc mặt Nhìn nhìn lại chính mình cái kia thông báo thiên hạ quần, nàng lập tức hai mắt vừa lợn, hoàn toàn ngất xỉu. Lao thái thái hận thẳng chụp cái bàn, đại phu nhân chỉ huy nha hoàn các bà tử đem người nâng đi xuống, lại phái người đi thỉnh đại phu, trong đại sảnh nhất thời dối ren phi thường. Ý gì nhi đi theo đại phu nhân phía sau, đống nhiên lòng có sở cảm nhìn mắt mỉm cười uống trà một ngải cùng bên cạnh hướng nàng le lưới hành nhi, lập tức khống chế không được khỏe miệng tượng tiểu. Lão thái thái nhìn thấy người bị nâng đi ra ngoài, hơi hơi có chút xấu hổ đối một ngài nói, ra môn bất hạnh, cưới như vậy cái ngu rốt tức phụ trở về, thật sự làm tiên phu nhân chê cười. Lão phu nhân nói đùa, như thế nào sẽ đâu, nhà ai không điểm nhi phiền lòng sự. Hôm nay quý phủ có việc, ta liền không tiện nhiều quấy giày, bất quá, không có thời gian cùng y lì nhi nhiều lời hai câu lời nói. Ta này trong lòng một ngải dường như thập phần không tha nhìn nhìn cách đó không xa Y Đi Hải Nhi. lão thái thái vội vàng nói tiếp nói, không biết tiên phu nhân ở trong thành nhưng có chỗ đặt chân, ngày mai ta làm tung nhi đưa Y Đi Hải Nhi lại đi thăm đắp lễ. Một ngải hơi hơi mỉm cười, trong thành nhưng thật ra có tòa tòa nhà, bất quá, nghe nói hồ sen nơi đó hoa sen khai đến bữa lúc, ta vừa vặn ở nơi đó cũng có sân, không bằng, khiến cho Y Đi Hải Nhi bồi ta đi trụ thượng mấy ngày. Ngắm ngắm hoa đi. Lão Thái Thái ngày thường thường đem quy củ treo ở bên miệng. Trong nhà con dâu tôn tức ít có cơ hội ra phủ. Càng đừng nói là đi hồ sen ngắm hoa. Nếu như ngày xưa khẳng định là sẽ không đáp ứng. Bất quá hôm nay nhị con dâu đầu tiên là nói năng lô mãng. Tiếp theo lại ra đại xấu. Này quy củ là vô luận như thế nào cũng đoan không đứng dậy. Trong lòng một suy nghĩ. Một ngải một cái ở góa nữ tử. Cũng không có gì kiêng rẻ. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Một ngải phân phó tiểu an đem danh mục quà tặng lấy tới, lại khách sáo hai câu đệ đi lên, liền ngăn đón không cho lão thái thái đưa, chỉ làm y y nhi tương đỡ cáo tử ra cửa. Đi hướng nhị môn một đường, bởi vì bên cạnh nha hoàn bà tử đông đảo, một ngải cũng không nói thêm gì, chỉ nói cho y y nhi lão thái thái đáp ứng làm nàng cùng đi hồ sen tiểu trụ mấy ngày, mừng rỡ y y nhi tay nhỏ gắt gao nắm chặt khăn, trên mặt lại vẫn là ôn ôn nhu nhu cười. Lão Thái Thái ở trong phòng uống ngụm trà, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Này Lão hai tức phụ thật sự là càng ngày càng không quy củ, đi nói cho nàng ở trong phòng dưỡng hai tháng, cũng đừng ra tới mất mặt. Đại phu nhân nhẹ nhàng ứng, cười nói, nương cũng đừng nóng giận, đệ muội bất quá là tính tình nóng này chút, hảo lại kia tiên phu nhân cũng không so đo. Lão Thái Thái sắc mặt hảo một ít, nhân gian nếu muốn so đo lên, nàng chính là cái phạm thượng tội lớn. Ta này cáo mệnh là triều đình dựa theo tĩnh nhi quan chức thuận phong, nhân gia kia cáo mệnh chính là chính mình tránh tới. Húng hồ nàng phía sau kia an bá hầu phủ, võ bá hầu phủ, cái nào là dễ trọc. Buổi tối lao hai trở về, làm hắn tới một chuyến, liền cái tức phụ đều quản không tốt, hắn còn có thể có cái gì tiền đồ. Đại phu nhân túi đầu ứng liền không có tiếp lời nói chuyện, lao thái thái xưa nay đều là như thế này, chính mình nhi tử lại không tốt cũng chỉ có thể chính mình tới mắng người khác nói nửa cái tự không hảo đều không được lão thái thái cầm danh mục quà tặng đưa cho đại phu nhân ngươi niệm niệm này danh mục quà tặng thượng đều là cái gì đại phu nhân tiếp thì thầm trăm năm tham một gốc cây gấm vóc bốn thất thực vì thiên điểm tâm bốn hộ kim vòng cổ hai phó trường mệnh khóa hai phó quả táo hai hộ tuyết lê hai hộ thủy mật đào hai hộ quả nho hai hộ các màu tiểu nhi ngoạn vật một dương trăm năm tham Này lễ nhưng quá dày, nhà của chúng ta nhiều ít năm cũng bất quá ẩn giấu một con. Chính là những cái đó trái cây cũng đủ một trăm lượng, ai, này tiền phu nhân thật sự là đau y hề nhì, về sau ngươi cũng nhớ rõ, đối tung con dâu bào là chút đi. Lao thái thái rũ mặt mày, nhanh chóng làm ra quyết định. Đại phu nhân trong lòng nhịn không được cười lạnh, chính mình con con dâu, lớn lên hảo, người cũng hiếu thuận, nữ hồng chú nghệ không gì không giỏi, đệ nhất thai liền sinh cái tiểu tử. Nàng như thế nào có thể không đau? Còn không phải ngươi cái lao bất tử cưng lao hai một nhà, lúc trước cũng là con lao ra tử một hai phải định lao hai nhà mẹ đẻ chất nữ cấp tung nhi, rào đến y ghi nhi gả lại đây sau nơi trốn chịu làm khó dễ. Lần này lao hai già lớn như vậy xấu, xem nàng về sau còn như thế nào có mặt trưởng ra, không nói được chính mình muốn thừa dịp này cơ hội đem quyền to lấy về tới. Không đề cập tới các mang ý xấu dương ra người. Đơn nói một ngải mang theo hạnh nhi ngồi trên xe, một đường nhanh như chớp về nhà, nhịn không được nhắm mắt dựa vào thùng xe trên vách, vừa rồi kia nhị phu nhân nói thật sự đâm đến nàng chỗ đau, nếu bằng không nàng cũng sẽ không sử thủ đoạn làm nàng ra cái đại xấu. Không thể thể hội 10 tháng hoài thai vất vả, không thể sinh ra cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử, là một nữ nhân cả đời lớn nhất tiếng uối. Tuy rằng đại vũ Tân Ba hạnh nhi ba cái hài tử, đều thực hiểu chuyện nghe lời. Lớn lên cũng nhất định thực hiếu thuận, nhưng là, này lại đền bù không được nàng này phân tiết mới Đương nhiên nếu không có yêu người kia, nàng cũng sẽ không như thế chú ý, như vậy bình đạm hạnh phúc quá cả đời cũng không có gì không tốt. Chính là, yêu, liền hy vọng xa vời được đến càng nhiều, hy vọng xa vời quá càng tốt, hy vọng xa vời có thể sinh cái như hắn giống nhau tuấn giật hải tử. Hiện tại nghĩ đến, khi đó hắn nói qua không quan hệ, cũng là sợ nàng thương tâm thôi. Cái nào nam nhân không hy vọng có cái huyết mạch kéo dài hắn sinh mệnh? Chỉ tiếc, bởi vì nàng không thể, hắn mới như vậy miễn cương chính mình không nghĩ đi. Còn muốn tìm hắn sao, tìm được rồi, lại có thể thế nào, hắn thật sự sự nghiệp thành công, cưới nàng, lại không có thân tử kế thừa hắn đua hạ gia nghiệp. Sau đó nàng đâu, muốn làm bộ dịu dàng hiền lương, tự mình thế hắn nạp tiếp. Nhìn hắn cùng nữ nhân khác thân thiết. Nhìn bọn họ hài tử kêu cha. Cuối cùng chẳng lẽ thật muốn cũng sẽ giống kia nhị phu nhân giống nhau, làm ghen ghét đem chính mình ăn mòn, trở nên ác độc, khô héo. Đều cầu tình nhất nùng thời gian khai, là trời cao đối có chiếu cố. Như vậy cuối cùng cho nhau chán ghét, cho nhau hoán hận, cho nhau tra tấn hết đối lẫn nhau thâm tình, mới là lớn nhất bi ai. Nàng cùng hắn chẳng lẽ thật muốn như vậy kết thúc sao? Đại vũ tân ba khi trở về, nhìn thấy hạnh nhi một người ngồi sổm sân góc phát ngốc bốn phía tựa hồ cũng đều im ắng đã không có ngày xưa nha hoàn cười đùa thanh bắt bản tính thanh âm thậm chí liền gió đêm đều nhẹ rất nhiều hắn trong lòng đột nhiên liền có chút đi xuống trầm kéo đồng dạng nghi hoặc tân ba đi đến hạnh nhi trước mặt ngồi xổm xuống đi cười nói muội muội như thế nào ở chỗ này ngồi xổm mụ mụ đâu hạnh nhi ngẩng đầu nhìn hai cái ca ca mắt to nhanh chóng tụ đầy hơi nước cuối cùng biến thành ngập trời hồng thủy ào ào chảy ra tới Đại ca, nhị ca, mụ mụ bị bệnh, hạnh nhi rất sợ hãi. Đại vũ vội vàng bế lên mụi mụi, một bên vô nàng gối, một bên hỏi, đừng khóc, đừng khóc, chậm một chút nói, mụ mụ rốt cuộc đến bệnh gì, như thế nào đến, hôm nay không phải đi Dương phủ làm khách sao? Tân Ba cũng gấp đến độ xoay quanh, liên thanh hỏi, mụi mụi ngươi đừng khóc ca, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi nhưng thật ra nói a. Phần 274, hạnh nhi khóc vài tiếng. Nghe hai cái ca ca dò hỏi, liền nghẹn ngào đem sự tình nói, kia Dương Phủ có cái nhị phu nhân nói hảo chút lời nói, chọc mụ mụ không cao hứng, trở về trên đường, mụ mụ liền không nói. Sau lại vào phòng, liền ai cũng không cho tiến. Ta kêu mụ mụ, mụ mụ cũng không ứng. Dương Phủ, đại vũ mày hung hăng nhíu lại, kia nhị phu nhân đều nói cái gì, một câu cũng đừng lạc, tinh tế cùng ca ca nói một lần. Hạnh nhi nỗ lực nghĩ nghĩ. Tả một câu hữu một câu, cuối cùng đem nhị phu nhân nguyên lời nói đều nói một lần. Đại vũ cùng tân ba lướt nhau, sắc mặt liền đều thanh, buông lỏng ra bắt lấy mỗi mùi tay, cùng nhau trầm mặc. Khi còn nhỏ bọn họ tâm tư đơn thuần, chỉ biết mụ mụ đối bọn họ hảo liền rất vui mừng. Sau lại lần đó mụ mụ chính thức mở tiệc chiêu đại thân bằng, cho bọn hắn ba người thượng ra phả. Hắn cùng hạnh nhi bảo lưu lại nguyên danh, tân ba tắc đặt tên một quân ngọc, kế thừa mục họ làm cho mọi người mặt nhì, mụ mụ nói rõ tương lai gia sản bà phần, không càng không thản. Bọn họ đêm đó không khéo nghe được quá thôn người nghị luận, nói mụ mụ nốc, nói bọn họ không phải thân sinh hài tử, dưỡng đến cuối cùng đều là bạch nhãn lang, còn nói, về sau chờ mụ mụ tái giá, sinh hài tử, bọn họ sẽ lộng chết tiểu huynh đệ, độc chiếm gia sản. Bọn họ vì thế héo đã lâu, cũng không phải bởi vì sợ tiểu huynh đệ phân gia sản, mà là sợ hãi. Sợ hãi mụ mụ có tiểu huynh đệ liền không hề đau bọn họ, sợ hãi mụ mụ sẽ đem bọn họ đuổi ra ra đi. Sau lại vẫn là Xuân Phân tỉ tỉ nhìn ra manh mối, không đành lòng xem bọn họ thương tâm, trộm nói cho bọn họ, mụ mụ không thể sinh dục sự tình, vì thế bọn họ lại khóc lại cười ôm thành một đoàn. Cuối cùng ở Xuân Phân tỉ tỉ thất vọng trong ánh mắt, chậm dai mới hiểu được, mụ mụ là cỡ nào đáng thương, mà bọn họ lại là cỡ nào ích kỷ. Đặc biệt đại vũ còn biết chút Âu Dương Sư Phó cùng mẹ sự, trong lòng tự trách liền càng nhiều một ít, nếu tương lai bọn họ ở bên nhau, lại không thể sinh chính mình hài tử, Âu Dương Sư Phó còn sẽ đối mụ mụ hảo sao. Xuân Phân Tỷ Tỷ đi xa hoa đôi khi, từng dặn dò bọn họ phải hảo hảo nghe lời, phải hảo hảo hiếu thuận mụ mụ, chính là, như bây giờ thời điểm, bọn họ này ba cái không phải thân sinh hài tử muốn như thế nào an ủi bởi vì không thể sinh dưỡng thân sinh hải tử mà thương tâm mụ mụ đại vũ nắm tay lòng nắm chặt nắm chặt tùng, cuối cùng thở dài ra một hơi thấp giọng nói chúng ta đi vào nói cho mụ mụ chúng ta nhất định sẽ giống thân sinh hải tử giống nhau hiếu thuận nàng tân ba lên tiếng duỗi tay kéo hành nhi ba người cùng nhau vào đại sảnh đối với cửa tiểu an xua xua tay sau đó thấp thấp hô một tiếng mụ mụ chúng ta vào được Sau đó khai nội thất môn, ba người tiến vào sau, chở tay Quan Nghiêm. Đại Vũ khi trước đi đến phía trước cửa sổ sắp trước, nhìn đầy mặt nước mắt, đờ đẫn nhìn bọn họ mụ mụ, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, mụ mụ ở bọn họ trong lòng trước nay đều là cười đến như vậy đẹp, sẽ làm thiên hạ ăn ngon nhất đồ vở, sẽ biến ra thiên hạ nhất thần kỳ món đồ chơi, sẽ họa đẹp nhất họa, sẽ ôn nhu thân bọn họ cái chán, chính là mụ mụ chưa từng có đã khóc. Nhưng là hiện tại mụ mụ ở khóc bọn họ mụ mụ ở thương tâm đại vũ thỉnh thịch quỳ xuống dập đầu nghẹn ngào nói mụ mụ ngươi tin tưởng đại vũ chúng ta chính là ngươi thân nhi nữ mặc kệ tương lai thế nào chúng ta đều sẽ hiếu thuận ngươi nghe ngươi lời nói ngươi già rồi chúng ta cho ngươi trải đầu mang ngươi ngồi xe đi ra cửa ngắm phong cảnh mụ mụ tân ba nước mắt cũng bùn bùn đi xuống rớt đi phía trước quỳ hai bước ghé vào giường biên mụ mụ khi còn nhỏ ngươi con ta Chờ ngươi già rồi, ta cũng mỗi ngày có ngươi, ngươi muốn đi nào, Nhi tử liền bối ngươi đi đâu Nhi. Hạnh Nhi đã sớm doáng đốc, dôi tay ôm lấy mẹ eo liền không bỏ, mụ mụ không khóc, Hạnh Nhi sợ hãi, mụ mụ không cần Hạnh Nhi sao. chương 328 hồ sen. chương 328 hồ sen. Một ngải túi đầu nhìn ba cái đau như thân sinh hải tử, khe khe thở dài, dôi tay hủy diệt trên mặt nước mắt, đem bọn họ đều ôm ở trong ngực, nhẹ nhẹ nói. Không khóc, mụ mụ như thế nào sẽ không cần các ngươi. Mụ mụ là sợ hãi, sợ hãi các ngươi đều không cần ta. Các ngươi về sau đều sẽ cưới vợ sinh con, có chính mình ra, mụ mụ lại là một người, không có người bồi, không có người ta nói lời nói, giống cái du hồn giống nhau nơi nơi đi à, đi à, chính là đi không đến cuối. Nhớ tới kiếp trước như vậy du đáng tại thế gian, nhớ tới về sau đã không có người kia sẽ như thế nào cô đơn. Nàng nước mắt lại tích ra tới. Đại vũ rôi tay xoa mụ mụ không ngừng chảy ra nước mắt, mụ mụ không sợ, mặc kệ mụ mụ gả chồng hay không. Chúng ta đều vẫn luôn đi theo mụ mụ, mụ mụ, ngươi tin đại vũ, được không? Tin, mụ mụ tin. Dưỡng các ngươi, mụ mụ trước nay không hối hận quá. Mụ mụ mẫu tử bốn người ôm nhau khóc giống thất thành, khóc trước kia bất hạnh, cũng là khóc về sau sinh tử gắn bó quyết tâm. Tiểu An đứng ở ngoài cửa. Nghe thấy trong phòng tiếng khóc, thật dài ra một hơi, đối với cổng lớn tích phúc đánh cái thủ thế, tích phúc lập tức chạy ra đi chuẩn bị nước gấm chờ vật. Quả nhiên một lát sau, trong phòng tiếng khóc nhỏ đi xuống, phu nhân thanh âm truyền ra tới, tiểu an chuẩn bị rửa mặt chi vật. Tiểu an lập tức mang theo tích phúc bưng chậu nước chờ vật đi vào, hầu hạ chủ tử một nhà một lần nữa rửa mặt trải đầu sạch sẽ, sau đó dường như hoàn toàn không có nhìn đến mấy người sưng đỏ đôi mắt giống nhau, cười nói hỏi. Phu nhân, sắc trời không còn sớm, buổi chiều một mười tặng chút cực mới mẻ cây tể thái tới, ta làm chút cây tể thái thịt gà hoành thánh, lại lạc cái cây tể thái bánh có nhân nhi làm cơm chiều, được không? Vừa rồi khóc một hồi, dường như đem sở hữu ủy khuất cùng lo lắng đều theo nước mắt xảy mất, một ngải liền nhớ tới giữa trưa còn không có ăn cơm, vội vàng kéo qua tiểu nữ nhi hỏi, giữa trưa, ngươi nhưng ăn điểm tâm, đã đói bụng không đói bụng. Hạnh Nhi rầu miệng nhỏ, không ăn, mụ mụ không ăn, ta cũng không ăn. Một ngài trong lòng lại là đau lòng lại là sinh khí, giơ tay cho Tiểu Nữ Nhi một cái bạo lật, mụ mụ là đại nhân, đói một đốn không có việc gì, ngươi như vậy Tiểu, như thế nào có thể đói, vạn nhất đến bệnh bao tử làm sao bây giờ. Nói xong phân phó Tiểu An, liền ấn ngươi nói làm đi, mau điểm Nhi là được, bọn nhỏ đều đói bụng. Tiểu An vội vàng lên tiếng đi xuống. Hạnh Nhi nhìn đi lấy điểm tâm hồn mụ mụ. Đối với hai cái ca càng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Đại Vũ vô vô nàng đầu, thân ba dựng ngón tay cái. Mẫu tử bốn người ăn một đốn ấm áp cơm chiều, lại cùng nhau nói thật nhiều chuyện xưa, thẳng đến bóng đêm thâm hậu, mới lưu luyến không rời trở về chính mình phòng. Một ngải vừa mới cởi váy áo chuẩn bị ngủ, không nghĩ tới tiểu nữ nhi lại chạy trở về, một hai phải an vạ trên giường cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Một ngải bất đắc dĩ. Chỉ phải ôm nàng nhẹ nhàng xương ca, một bên trong lòng hối hận cảm xúc mất không chế dọa đến mấy cái hài tử, một bên hống ngủ tiểu nữ nhi, cũng hống ngủ chính mình. Ngày thứ hai như cũng là một cái mặt trời rực rỡ thiên, cả nhà trên dưới biết muốn xuất phát đi hồ sen, đều rất là hưng phấn, thu thập hành lễ, xử lý ngựa xe, một buổi sáng liền vội cái không ngừng. Bên này mới vừa ăn qua cơm sáng, rửa mặt trải đầu giả dạng hảo. An Bá liền tới báo nói ngoài cửa tới hai chiếc xe ngựa, Hạnh Nhi biết là Y Y Nhi tỷ tỷ tới rồi, lập tức chạy đi ra ngoài. Một ngải lãnh đại vũ cùng tần ba cũng theo sau đón đi ra ngoài. Y Y Nhi phu quân Dương Tung là điển hình văn nhân thư sinh, màu xanh ngọc tơ lụa áo dài, bạch ngọc quan, thân hình gầy yếu, sắc mặt hơi hiện trắng nõn, ánh mắt thanh chính. Lúc này đứng ở xe ngựa trước, nhìn thấy một ngải mẫu tử mấy người ra tới, vội vàng tiến lên chào hỏi một ngải hư đỡ hắn một phen khách sáo hai câu liền nghe y y hải nhi ở cửa sổ xe biên vui sướng hô một câu tiên dị. một ngải hướng nàng hơi hơi mỉm cười nhưng đem hải tử ôm tới ôm tới tiên dị nơi này ăn ngon hảo ngoạn nhiều nhất như thế nào có thể rơi xuống chúng ta khang ca nhi y y hải nhi chớp chớp mắt cười hì hì nói tiểu tiếu vui sướng bộ dáng làm dương tung cũng là sửng sốt hắn tựa hồ không nghĩ tới ngày thường cực dịu dàng hiền huệ thế tử Còn có như vậy hoặc bắt một mặt hạnh nhi cũng tử trong xe ngựa vươn đầu tới Mụ mụ làm y đi nhi tỉ tỉ xe a Tiểu bảo bảo hảo đáng yêu Một ngài cười giận nàng liếc mắt một cái Sau đó đôi dương tung nói Dương công tử cùng khuyển tử cùng ngồi xe Tốt không Dương tung vội vàng cúi đầu đồng ý Nói nếu như tiên phu nhân không chê Ta liền cùng y đi nhi cùng nhau kêu ngài một tiếng tiên gì Tiên gì cũng kêu ta tự Chị bình Tốt không Đương nhiên hảo, lên xe đi, tới rồi địa phương chúng ta lại nói tỉ mỉ. Một ngài âm thầm gật đầu, y nhi này phu quân cũng không tệ lắm, ít nhất hiểu được biến báo, không phải cổ hủ cứng nhắc hạng người. Một ngài thượng y nhi xe ngựa, đại vũ cũng thỉnh dương tung thượng nhà mình xe ngựa to, bọn nha hoàng như cũ làm tiểu xe ngựa, đến nỗi tân ba, tốt như vậy sáng sủa nhật tử, hắn nào kiên nhẫn nghẹn ở trong xe ngựa, sớm cơi lên bảo bối của hắn gió mạnh đi đầu xuất phát. Đoàn người ra khỏi thành, theo đại lộ chạy tới hồ Sen. Một ngải cùng Y Lệ Nhi, Hạnh Nhi ba người ôm một tuổi nhiều khang, Ca Nhi ngồi ở trong xe ngựa, ăn trái cây, điểm tâm, kể chuyện xưa nói dỡn. Thời gian đảo cũng hảo tống cổ. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa dần dần sóc nảy lên. Hạnh Nhi nhấc lên bức màn hướng ra phía ngoài xem, hương phấn hô, mụ mụ, giống như muốn tới. Trên đường xe ngựa thật nhiều a. Một ngải nghiêng đầu liếc mắt một cái, cười nói. Này hồ sen thiên hạ lừng danh, lúc này lại đúng là Hoa Kỳ, người như thế nào thiếu. Nói xong, duỗi tay kéo xuống khang ca nhi buôn chính mình cái châm cài đầu dùng sức tiểu cánh tay, ở hắn béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, chọc đến béo tiểu tử cười khanh khách lên. Ý dì nhi thế chính mình nhi tử lôi kéo màu mận chín gấm vóc áo lóc quần, cười nói, này đã hoa khai quá nửa, người cũng ít nhiều, trước nửa tháng, nghe nói xe ngựa nhiều ở trên đường đều tê không khai nói xong, dường như nhớ tới cái gì giống nhau, mang chút nghi hoặc hỏi: tiên gì, kia hồ sen biên biệt viện là khi nào mua? bên kia biệt viện thật sự không nhiều lắm, chúng ta trong phủ năm trước ra giá hai vạn, cũng chưa người nguyện ý chuyển nhượng. hạnh nhi sen mù nói: dương lão gia không phải phủ doan sao? muốn mua cá biệt viện còn như vậy khó. một ngải duỗi tay gõ nàng một cái bạo lật, cười mắng: ngươi nha đầu này, như thế nào nói chuyện như vậy lỗ mãng? dương phủ doãn chính là cái thanh liêm người chính trực làm sao làm kia chờ chiếm đoạt dân trạch các sự nói xong hướng về phía bên ngoài hơi hơi ý bảo một chút phải biết rằng đánh xe chính là dương phủ người hạnh nhi lập tức thè lưỡi mụ mụ ta là nói chính mình kiến một đống không được sao vì cái gì nhất định phải mua a hạnh nhi mội mội lần đầu tiên tới liên thành không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không kỳ quái quốc chủ bệ hạ từng hạ chỉ nói này hồ sen kỳ cảnh khó được cho nên không chuẩn ở quanh thân kiến quá nhiều nhà cửa, để tránh phá hủy như vậy hảo cảnh trí. Từ đó về sau, nơi này nhà cửa liền không lại ra tăng quá. Ý gì nhi cười cấp hạnh nhi giải vây. Một ngày gật đầu, nhớ tới hiện đại những cái đó một khi bị du khách rất nhiều tham quá liền không sai biệt lấm báo hỏng cảnh đẹp, trong lòng tán thưởng này quốc chủ bệ hạ cơ trí. Lại sóc này nửa canh giờ, không hỉ rốt cuộc dừng lại xe ngựa, nói, phu nhân, chúng ta đến hồ sen. Một ngải đám người từ trong xe ngựa xuống dưới, mọi nơi vừa thấy, lại không có nhìn đến nửa phiến lá sen, hơi hơi có chút nghi hoặc, Dương Tung cười cấp một ngải một nhà giải thích nghi hoặc, tiên gì, xe ngựa muốn tồn tại nơi này, chúng ta còn muốn đi lên chén trà nhỏ công phu, quải quá cái này đỉnh núi mới có thể nhìn đến. Một ngải nhìn Y Gì Nhi nha hoàn cầm đỉnh đầu mang theo màn che mũ, hầu hạ Y Gì Nhi mang hảo. Lúc này mới nhớ tới thời đại này đối nữ tử quy củ nghiêm ngặt, đi ra ngoài một đường đi tới, nàng phần lớn thời điểm đều là xuyên nam trang, nữ trang khi cũng là ở nhà, cho nên, nhưng thật ra đem những chi tiết này quên mất. Không nói được, chậm chế nửa khắc chung, một lần nữa tiến trong xe thay đổi bộ nam trang ra tới. Trên đầu mang vấn tóc khảm bảo kim quan, xuyên một kiện qua cơn mưa trời lại sáng sắc gấm vóc áo dài, thúc năm màu ti tích cóc hoa kết trưởng tuệ cung dây đang thanh lùa hắc đế tiểu triều ủng. Mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, ý nhị, đoan đến là nhân gian hảo nhan sắc, phiên phiên giai công tử. Ý dì nhi phu thê đều là lần đầu tiên nhìn đến một ngải nam trang trang điểm, đồng thời sững sờ ở nơi đó, dương tung là tán thê tử vị này thiên hạ nổi danh gì, nữ trang kia phân khí chất đã rất là linh tú dịu dàng, không nghĩ tới nam trang cũng là như vậy tuần tú. Hơn nữa, xem này thay quần áo giả dạng nhanh chóng thuần thụ hiển nhiên là ngày thường thường làm thật sự là hành sự dễ dàng bình thường nữ tử bất quá nghĩ lại nàng một nữ tử dám mang theo nhi nữ đi về phía nam mà đến lại sao là một cái bình thường nữ tử có thể làm được yề nhi còn lại là đơn thuần ngượng ngùng tuy rằng biết như vậy tuấn nhã nam tử chính là chính mình tiên gì nhưng vẫn là nhịn không được mặt đỏ đặc biệt đương một ngải rảo hoặc hướng nàng trước mắt là lúc Nàng thậm chí trốn đến dương tung phía sau, chọc đến một ngải mẫu tử mấy người đều cười rộ lên. Phần 275 Không hỉ mấy người ném một lượng bạc tử cấp chuyên môn quản lý ngựa xe lao hán, phân phó hắn hảo hảo chăm sóc xe ngựa, liền theo các chủ tử quải qua đỉnh núi. Mọi người lúc này mới nhìn thấy hồ sen toàn cảnh, quả nhiên, không hổ là thiên hạ nổi tiếng kỳ cảnh. Toàn bộ hồ sen cũng liền 20 mẫu lớn nhỏ, tọa lạc ở hai tòa núi Cao Chi Gian hai sừng đều là cực chân nhắn vách đá liền dường như có người dùng một phen lợi dịu bổ ra núi lớn đôi tay nâng đem hồ sen phóng tới trung gian giống nhau hồ sen hai sừng vừa lúc chống vách đá hạ đoan nếu như nếu muốn thông qua chỉ có ngồi thuyền hoặc là từ trên núi leo lên mà qua lúc này chính trực hoa kỳ phóng nhãn nhìn lại đại đoá đại đoá trắng tinh hoa sen thấp thoáng ở xanh biếc lá sen chi gian tùy ý nở rộ chúng nó thanh nhã cao quý ngẫu nhiên gió nhẹ thổi tới nhẹ nhàng lay động dáng người Cực đạm hương khí phiêu đến bên cạnh ao, dước lấy mọi người đều đè mũi nhẹ ngửi, thật sự là thấm vào ruột gan. Mà những cái đó các nhà cao cửa rộng biệt viện liền giải rác ở hai sần sân biên, mái huyên san sát rằn cũng có khác một phen yên lặng ưu nhã. Nghĩ đến kia tôn phủ biệt viện cũng ở trong đó, chẳng qua không biết là kia đống thôi, đương nhiên một ngải cũng không có đi bái phòng tâm tư, cũng liền bước tới rồi sau đầu. Bên cạnh ao hoặc xa hoặc gần. Dung bình phong vây quanh mười mấy khối tiểu thiên địa, có đồng dạng mang theo mũ có rèm nữ quyến, có cao đàm khoát luận bạn tốt, có uống soàng di tỉnh văn nhân mặc khách. Mấy cái ngày thường cùng Dương Tung quen biết thư sinh, nhìn thấy hắn mang theo nữ quyến lại đây, vội vàng chào đón, trong đó một cái cười nói, Dương công tử hôm nay như thế nào có nhàn hạ lại đây, nếu như không chê, cùng chúng ta cùng nhau uống soàng mấy chén. Dương Tung vội vàng chối tử, tạ lưu huynh thịnh tỉnh. Hôm nay là bồi trưởng bối tiến đến, nào ngày tiểu đệ ở tiên khách lâu làm ông chủ, lại mời vài vị huynh đài tiểu tụ một vài. Đệ 329 đang cao nhìn xa. Đệ 329 đang cao nhìn xa. Bên cạnh mấy cái thư sinh khó tránh khỏi lại phụ họa khách sáo hai câu, Dương Tung cười chắp tay hành lễ. Một ngài phất tay gọi tới không hỉ, hỏi, thăm tốt địa phương ở nơi nào. Không hỉ một lóng tay bên phải ngọn núi ở giữa, nói, hồi công tử. Liền ở kia giữa sườn núi, có khối hai mâu lớn nhỏ đất trống, thập phần bình thản, bên cạnh còn có cái phạm vi mấy trượng thạch đài, nhưng thật ra cái ngắm cảnh hảo địa phương. Vậy là tốt rồi, ngươi dẫn người trước mở đường đi, chúng ta theo sau đi lên. Là, công tử, không hị ứng, mang theo Diêm Lập, Lục Vân, Trần Phương ba người từ sau lưng cái sọt lấy ra mấy cái lươi hái dịu liền lên núi, hạ liệt như cũng là một thân lửa đỏ áo dài. Nhàn nhã đi theo bọn họ phía sau, thường thường chỉ điểm một chút, chém khai một cây bủi cây hoặc là dây đằng. Tân Ba nhất thời hứng khởi cũng chạy tới hỗ trợ, thực mau một cái chỉ dung hai người thông qua ruột dê đường nhỏ liền khai hảo. Một ngày tiếp nhận Khang Ca Nhi ôm vào trong ngực, đối với rốt cuộc xã giao xong dương tung nói, đi thôi, chúng ta lên núi, Hải tử ta chăm sóc, ngươi đợi y hề nhi liền hảo. Nói xong, khi trước cất bước lên núi. Dương Tung Phu thê ngẩng đầu nhìn nhìn cỏ cây phù tô núi rừng, lẫn nhau trong mắt đều có chút kỳ quái, chẳng lẽ tiên gì biệt viện tại đây trên núi không thành. Chính là khắp nơi đều là cỏ cây, căn bản không có kiến phòng chỗ A. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, bọn họ vẫn là đi theo lên núi, bước qua dây đẳng, lướt qua vô số dễ cây, mới bất quá chén trài nhỏ công phu. Hai vợ chồng liền mệt đến thở hừng hộp, mà phía trước một ngải mẫu tử mấy người cùng một chúng nha hoàn hộ vệ lại nửa điểm nhi không có mệt mỏi ý tứ ngược lại hứng thú bừng bừng thường thường nói giỡn vài câu một ngày tùy tay trích đoá hoa dại cấp khang ca nhi chơi đùa xoay người vừa thấy hai người chật vật dáng vẻ trong lòng buồn cười nắm lên khang ca nhi một con tiểu béo tay múa may vài cái tới khang ca nhi chúng ta cho ngươi cha mẹ cố lên a nói tiểu phu thê sắc mặt càng đỏ cố lấy toàn thân sức lực tiếp tục hướng về phía trước đi đến cũng may lần này không có lại đi rất xa Không đến nửa khắc chung sau, mọi người liền đến đạt mục đích địa, đáng tiếc, trước mắt nơi nào có cái gì sơn, rõ ràng chính là một khối mặt cỏ. Y lì nhi móc ra khăn xoa xoa trên đầu mồ hôi nhi, rốt cuộc nhịn không được hỏi, tiên gì, biệt viện ở nơi nào đâu. Chúng ta sẽ không muốn ở tại giã ngoại đi. Một ngày hơi hơi mỉm cười, hướng về phía mọi người nói, đều tránh ra một chút. Tiểu an khổng hỉ đám người lập tức lui qua phu nhân bên cạnh người. Một ngải lại lần nữa rắc Khang Ca Nhi tay nhỏ, Khang Ca Nhi, tới, cùng gì bà cùng nhau biến ma thuật à? Nói, dơ béo tiểu tử tay nhỏ, chậm rãi vung lên, mặt cỏ sườn lập tức xuất hiện một đống sa hoa lộng lấy hai tầng tiểu biệt thự. Tay nhỏ lại vung lên, hai sườn cách đó không xa lại xuất hiện hai tòa nhà gỗ nhỏ. Khang Ca Nhi mới một tuổi nhiều, còn không hiểu chuyện, nào biết hắn chính làm cỡ nào thần kỳ sự tình. Chỉ nhìn biệt thự thượng tinh tinh lượng, cửa sổ lớn cười khanh khách cái không ngừng, hoàn toàn không thấy được cha mẹ hắn đã cả kinh ngốc rớt, mặt sau đổi kịp tới dương phủ hai cái nha hoàn một cái người hầu, càng là đã quỳ trên mặt đất dập đầu, hàm hàm hồ hồ lặp lại nhắc mãi cái gì thần tích, thiên thần A linh tinh. Mục tiên phủ mọi người cực tiêu ngạo nhìn dương phủ mọi người liếc mắt một cái, cười trộm bắt đầu từng người bận rộn, hoàn toàn quên mất bọn họ lần đầu tiên nhìn đến biệt thự khi cũng nhiều là như vậy bộ dáng hạnh nhi cười hì hì chạy tới đỡ y ghẻ nhi nói y ghẻ nhi tỉ tỉ không phải sợ đây là năm kia mụ mụ thác chu láo ra tử kiến tốt chúng ta một đường nam hạ mỗi đêm đều ở nơi này nếu không cần phải chịu khổ đi a chúng ta lên lầu ta dẫn ngươi đi xem ta phòng nói liền lôi kéo nàng đi theo mụ mụ phía sau một đường vào biệt thự đại vũ cũng ôn hòa cười thỉnh dương tung cùng nhau đi vào tích duyên mấy cái lục tục bưng nước trà cùng bốn đĩa mang ngươi tâm tiểu thực đặt ở khoan tùng mục trên bàn trà, lặng lẽ nhìn mắt khắp nơi đánh giá không ngừng Dương Tung, quay đầu vui cười chạy về sau bếp. Dương Tung có chút xấu hổ khụ khụ, ngồi đối diện ở đối diện trên sofa đại vũ nói, vẫn luôn liền nghe người ta đồn đãi, tiên gì là hải ngoại tiên đảo vào đời đệ tử, nói thật, ta chưa từng tin quá, cho rằng bất quá là các bá tánh ngu muội vô tri thôi, chính là hôm nay vừa thấy này, phòng ở liền rắc trước kia thật là đại sai lấy cực, nguyên lai like. Ta mới là kia ngu mọi người. Đại vũ giơ tay cho hắn đổ ly trà, cười nói, Dương Đại ca không cần như thế, mụ mụ hỉ tĩnh, đối với rất nhiều tục sự đều không mừng ra mặt, cho nên, rất nhiều người đều tâm tồn hoài nghi. Nay phong ở sử dụng kỳ lạ tài liệu đều là mụ mụ từ quê nhà mang lại đây, thỉnh hoa vương thành chu láo ra tử thân thủ kiến tạo, tuy không coi là nhiều thần kỳ, nhưng xác thật thiên hạ ít có, nếu không phải đi về phía nam. Lo lắng chúng ta huynh muội chịu khổ, như vậy đáng chú ý chi vẩn, mụ mụ là đoạn sẽ không mang ra tới. Nói xong, nhìn Dương Tung đôi mắt vẫn là nhịn không được dính vào cửa kính thượng, liền còn nói thêm, Dương Đại ca, chúng ta hai anh em phòng cũng có một mặt cửa sổ lớn, nếu như Dương Đại ca nghỉ hảo, liền tùy ta đi lên nhìn xem, như thế nào. kia đương nhiên hảo, vì huynh liền không khách khí. Dương Tung đã sớm kiểm chế không được muốn lên lầu nhìn xem, nghe thấy đại vũ mời vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Hai người cười nói lên lầu, lại xuống dưới khi, một ngải cùng y lì hẻ nhi đã ngồi ở trên sofa uống nước trái cây nhi, hạnh nhi cùng tần ba chăm sóc Khang ca nhi ngồi ở lò sưởi trong tường trước ghế bập bên thượng, chơi chính vui vẻ. Một ngải phất tay miệng dương tung khách sáo hành lễ, thân thủ cho hắn đổ trà, cười nói, Chị Bình, nếu cảm thấy tiên gì này phòng ở còn có thể trụ, liền bồi y lì hẻ nhi mẫu tử trụ thượng mấy ngày đi, tả hữu phòng cũng nhiều cũng đủ các ngươi một nhà ở dương tung vừa rồi ở trong phòng khắp nơi đi lại nhìn thấy đủ loại thần kỳ đặc dị chỗ trong lòng liền nhịn không được nghĩ nếu có thể ở như vậy trong phòng trụ thượng một ngày thì tốt rồi nhưng là lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng lúc này nghe thấy một ngải mở miệng mời lập tức đáp hảo tạ tiên gì nói xong cũng thấy chính mình đáp đến quá nhanh có vẻ quá mức vội vàng nhìn nhìn lại bên cạnh cười duyên thế tử trên mặt liền có chút đỏ Một ngày hơi hơi mỉm cười, tới tiên gì nơi này, liền đem những cái đó phức tạp quy củ lễ tiết đều tạm thời ném đi, trong chốc lát làm nha hoàng cho các ngươi chuẩn bị phòng cho khách, ăn cơm lại tiểu nghỉ một chút, này đoạn đường núi chính là phí không ít sức lực. Dương Tung Phu Thê cùng kêu lên đồng ý tiểu an ở bên cạnh cười nói, phu nhân, phòng cho khách đã sớm chuẩn bị tốt, liền bên kia thạch đài khổng đội trưởng bọn họ cũng rửa sạch hảo, hạ sư phó vừa rồi còn cùng nhị thiếu gia ở mặt trên luyện một chuyên kiếm. Rất là gian chắc. Này hai thầy trò, đều là lá gân đại. Thôi, đem bàn ăn phong tới dưới bóng cây, sau đó gọi bọn họ trở về ăn cơm đi. Là, phu nhân. Thiểu An đáp lời đi thu xếp. Một ngải mấy người lại nói rơn bài câu, liền ra cửa, bên trái dưới bóng cây đã phóng hảo trường điều bàn. Một ngải mẫu tử bốn người, y lì nhi phu thêm một nhà ba người, đơn giản phân khách và chủ, liền bao quanh ngồi xuống ăn xong rồi cơm trưa. Mấy cái hài tử nhất thời nói lên một đường nam tới hiểu biết, hoặc là liên thành một ít kỳ lạ chỗ, dịu dít rất là náo nhiệt. Tân ba kén ăn không ăn rau dưa, hạnh nhi không ăn thịt, bị mụ mụ các thưởng một cái bạo lật, sau đó mới cho nhau làm mặt quỷ nhi, ngoan ngoãn đem từng người trong chén đồ vật giống như uống thuốc giống nhau thống khổ ăn xong, chọc đến đại vũ cũng đi theo cười rộ lên. Dương Gia quy củ trọng, chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện chén đũa phát ra âm thanh đều phải bị trưởng bối quát lớn, ngày thường lại nhiều là ở từng người trong viện ăn cơm, cho nên, Dương Tung cùng Y Y Nhi đối như vậy náo nhật bàn ăn Nhi rất là không khỏe, nhưng là thấy một ngải mẫu tử trừ bỏ cho bọn hắn kẹp chút đồ ăn ở ngoài, liền nửa câu khách sáo chi ngôn đều không có, liền dường như bọn họ nguyên bản chính là gia nhân này giống nhau tự nhiên, hai người chậm rãi bắt đầu thử cắm nói mấy. Câu, kết quả bất giác gian cơm cũng ăn nhiều rất nhiều, Trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Sau khi ăn xong, Y Lê Nhi phu thê ở hai cái nha hoàn hầu hạ lần tới phòng tiểu ngủ, một cái là tay chói gà không chặt thư sinh, một cái là sống trong nhung lụa nội trạch nữ tử, vừa rồi một đoạn đường núi nhưng thực sự đem bọn họ mệt muốn chết rồi. Mấy cái hài tử nhớ thương dưới chân núi Hồ Sen, liền ngủ chưa cũng không ngủ, cuốn lấy hạ liệt sư phó muốn cùng nhau xuống núi đi du ngoạn, một ngải nghĩ nghĩ, cũng không có gì yêu cầu vội đơn giản cũng thả tích duyên tích hoa tích xuân ba cái nha hoàn một buổi chưa giả chuẩn các nàng chơi đủ rồi lại trở về mấy cái nha hoàn vui mừng nói tạ liền vây quanh mấy cái tiểu chủ tử cùng nhau hạ sơn một ngải nghe cười nói thanh dần dần đi xa một bên hâm mộ các nàng hảo hứng thú một bên thân thủ viết một chương thiệp cùng tin sau đó gọi khổng hỉ tiến vào đem thiệp mời đưa đến tôn phủ biệt viện đi mặt khác làm tôn công tử an bài tiêu đội đi thành nam trong viện Đêm hôm qua chuẩn bị tốt những cái đó trái cây vận đi hoa đô, này tin cũng cùng nhau mang cấp một ngũ trưởng quài. Không hỉ tiếp đồ vật, liền xoay người ra cửa. Một ngải lại mang theo tiểu an tích phúc hai người thương lượng hảo ngày mai hiến khách thức đơn, chờ hết thẻ an bài xong rồi, y lì nhi một nhà còn không có động tĩnh Một ngải liền ra phòng ở, đi đến sơn biên hướng kia khối thạch đài nhìn nhìn. Đó là một khối chi ra vách núi tảng đa lớn, chừng mấy chục mét vuông lớn nhỏ. Mặt ngoài trải qua nhiều năm gió thổi mưa sối, mài rua rất là bình thản. Ngẫu nhiên mấy khối trôi trúng trô nguyên bản dài quá rêu phong, cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Thạch đài hai sườn đều là rậm rạp lùm cây, phía dưới cũng có gô sam che đậy, cho nên từ dưới chân núi nhìn thực không dễ dàng phát hiện nơi này có khác một phương tiểu thiên địa. Nhưng là, đứng ở mặt trên lại có thể cực rõ ràng nhìn đến hồ sen toàn cảnh, nhưng thật ra cái tốt nhất ngắm hoa chỗ, nếu như tại đây kiến cái đình. Nghĩ đến những cái đó văn nhân mà khách nhìn thấy nhất định sẽ cực thích tại đây ngâm thơ vẽ tranh. Tiểu An thận trọng, khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, phu nhân, ngày mai buổi chiều tại đây yến khách, ngày nhất định cực phơi, muốn hay không an bài nhân thủ đáp cái mái che nắng. Một ngày gật đầu, ngôi xổm thạch đài nam sườn bụi cây trước cẩn thận phân biệt sau một lúc lâu, cười nói, lời này nhưng thật ra có đạo lý, bất quá, hiện đắp liền không cần, nơi này có có sân mái che nắng nói xong từ trong không gian thịnh một ly nước suối ra tới giơ tay tới đến một cây thật nhỏ cây tùng căn nhí thượng kết quả kia cây tùng mắt thấy liền trưởng cao ba thước có thừa tiểu an tích phúc vui mừng cười nói vẫn là phu nhân có biện pháp bóng cây có thể so mái che nắng khá hơn nhiều một ngải mỉm cười lại chọn hai cây đồng dạng rót nước suối liền ngừng tay chờ buổi tối cùng ngày mai sáng sớm các ngươi lại đến tới hai lần khiến khách khi liền cũng đủ che đợi ngày là, Phu nhân, Tiểu An cùng tích phúc vội vàng đồng ý, cười hì hì bắt đầu thương lượng ở nơi nào mở tiệc ghế, nơi nào có cây còn muốn cắt một chút từ từ. Trưng 330 thạch đài Tiểu Hiến Khách. Trưng 330 thạch đài Tiểu Hiến Khách. Sáng sớm ngày thứ hai, An cơm sáng, hạnh nhi thay đổi bộ lửa đỏ váy lụa, trang điểm đến sạch sẽ nhanh nhẹn, liền la hét muốn y ghi nhi tỷ tỷ cùng nàng cùng đi dưới chân núi xem hoa sen, y ghi nhi trong lòng cực muốn đồng ý nhưng vẫn là nhìn mắt dương tung, thấy hắn mỉm cười gật đầu, lúc này mới vui mừng lập tức trở về phòng thay đổi bộ bình thường vải đông váy áo, đeo mũ có dẻm ra tới. hạnh nhi ngại hai cái dương ra nha hoàng tiểu nhu mềm yếu, liền phân phó mây tía truy nguyệt tả hữu đời y lẻ nhi vận khí khinh công, một đường chạy như bay hạ sân đi, trông đến y lẻ nhi kêu sợ hãi liên tục, cũng sợ tới mức dương tung thay đổi sắc mặt. phần hai trăm bảy mươi sáu một ngải bất đắc dĩ lắc đầu. Cấp hai cái Nhi tử xử cái ánh mắt, bọn họ lập tức cũng mời Dương Tung cùng nhau xuống núi du ngoạn, hôm qua từng nghe người nghị luận, hôm nay sẽ có vài vị cực nổi danh văn sĩ muốn ở trì bạn đấu thi phú, Dương Tung là văn nhân, như thế nào sẽ bỏ lỡ như vậy náo nhiệt, vì thế vui vẻ cùng bọn họ cùng hướng. Một ngày ôm khang ca Nhi, vì hắn ăn chút cháo thịt, cười nói, làm sao bây giờ à, tiểu đáng thương, cha mẹ ngươi đều chạy tới chơi, không cần ngươi. Ngươi về sau cùng gì bà đi thôi, gì bà nơi này có ăn ngon. Khang Ca tạp đi miệng nhỏ, ăn đến chính hương, sớm đem cha mẹ quên ở sau đầu, hai cái Dương gia nha hoàn tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng là đối vị này tiên phu nhân thập phần kính sợ, nhất thời cúi đầu xúc ở một bên. Một ngài phất tay gọi các nàng tiến lên, cười nói, các ngươi chính là đại thiếu phu nhân bên người nha hoàn. Hai cái nha hoàn cho nhau liếc nhau, trong đó một cái nhìn qua ổn trọng chút áo lục nha hoàn đáp, Hồi phu nhân nói, bọn nô tỷ ngày thường là ở lão phu nhân bên người hầu hạ, thiếu phu nhân bên người hai cái tỷ tỷ bởi vì lâm ra cửa khi ăn hỏng rồi bụng. lão phu nhân lo lắng đại thiếu phu nhân không có người xử, liền phái bọn nô tỷ đi theo tới hầu hạ mấy ngày. Lâm ra cửa khi ăn hỏng rồi bụng. Thiên hạ nhưng có như vậy xảo sự tình. Một ngài âm thầm cười nhạo, dương ra lào thái thái đây là sợ nàng bắt cóc hỏng rồi nàng trưởng tôn tức phụ không thành. Còn phải người tới giám thị. Xoay người phân phó Tiểu An cầm hai cái đại bao tiền thưởng nhi tới, các ngươi ra cửa một lần không dễ dàng, tới rồi Hồ Sen nếu không đi coi trọng hai mắt, đã có thể đến không, nơi này cũng không có gì việc muốn các ngươi hỗ trợ, xuống núi đi đi một chút đi. Đây là thưởng của các ngươi, cho chính mình cũng mua một ít thức ăn ngoạn ý nhi. Hai cái nha hoàn lập tức quỳ xuống tiếp thưởng bạc, các nàng ngày thường hàng năm nhốt ở hậu trạch, liền ra cái môn cũng chưa cơ hội. Càng đừng nói vẫn là đi hồ sen ngắm hoa, lại còn có có phong phú thưởng bạc lấy, cho nên đều là vui mừng cực kỳ. Một ngải cầm khăn cấp khang ca nhi lau mặt, thuận miệng nói, các ngươi thiếu phu nhân à, chỗ nào đều hảo, chính là tính tình này quá an tĩnh, bồi ta ở, tự nhiên cũng không chịu đi hồ sen đi một chút, kia hoa sen khai thật tốt, thật là đến không một chuyến. Thiếu phu nhân không phải mới vừa xuống núi đi ngắm hoa sao, chẳng lẽ tiên phu nhân nhanh như vậy liền quên mất. Cái kia Phi y y Nha Hoàn y y vừa muốn nói chuyện, đã bị Áo Lục Nha Hoàn kéo lại, tiên phu nhân nói chính là, chúng ta lão phu nhân cũng thường khen thiếu phu nhân nhất trinh tĩnh dịu dàng. Một ngài tán thưởng nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, "Được rồi, ngày này đầu tốt như vậy, các ngươi cũng không cần bồi ta nói chuyện, đều đi chơi đi." "Là, tạ phu nhân hậu thưởng. Hai cái nha hoàn lùi lại vài bước, sau đó ra cửa. Tiểu An lúc này mới tiến lên tiếp khang ca nhi, cười nói, nếu tiểu thư ở nhà, nhất định lại sẽ nói phu nhân một tay củ cải một tay giơ gậy. Một ngải thân thân góc áo nếp nhăn, kia có biện pháp nào, không đem này hai cái nha đầu miệng phòng, y lì nhi trở về chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Buổi trưa sơ, tôn gia tổ tôn ba người liền từ khổng hỉ dẫn lên núi tới, tôn láo gia tử vừa thấy một ngải liền cười nói, tiên phu nhân thật là hảo nhãn lực. Lao đầu nhi ta hàng năm tới hồ sen tiểu trụ một tháng, như thế nào liền không nghĩ tới đăng cao chi nhạc. Một ngày chưa mở miệng trả lời, bên cạnh một gốc cây sam trên cây liền nhảy xuống cái cố lao đầu nhi, người kia giả cả mắt mờ, có thể thấy rõ lộ liền không tồi, còn muốn tìm đến như vậy hảo địa phương. Tôn lão gia tử lập tức chừng mắt nhìn mắt, ta giả cả mắt mờ, ngươi so với ta còn lớn hai tuổi, chẳng phải là càng thêm giả cả mắt mờ. Cố lao đầu bị nghẹn đến thẳng dậm chân, một ngải sợ hai cái lao ngoan đồng xảo lên, vội vàng chen vào nói, đều là trong nhà hộ vệ tìm được hảo địa phương, ta nhưng không ra nửa phần tâm lực, bất quá, tôn láo gia tử hiện tại đã biết cũng không chầm a, này không hôm nay là có thể cùng nhau uống rượu thường liên. Nói liền thỉnh mấy người thượng thạch đài an tọa, ba viên to bằng miệng chén cây tùng, tản ra trùng điệp tán cây, che khuất cực nóng dương quang vừa lúc vì toàn bộ thạch đài khởi động một mảnh tuyệt hảo dâm mát, tiểu an mấy cái nha hoàn lục tục bưng lên trà lạnh điểm tâm cùng tám sắc trái cây đem một trương vòng tròn lớn bàn bãi tràn đầy cố lao đầu nhi khi trước cầm một cái đỏ thâm quả táo cũng không đứng đắn ngồi ở bàn nhi biên ỷ ở cây tùng làm thượng răng rắc răng rắc liền gầm lên tôn hạo cười lột một con chuối cấp tổ phụ lại cầm một chuôi chấn đến lạnh lẽo tím quả nho phóng tới phụ thân trước mặt cái đĩa lúc này mới cầm chỉ tuyết lê ăn tôn láo gia tử đắc ý ngó cố lao đầu nhi liếc mắt một cái dường như khoe ra hắn có cái hiếu thuận tôn tử giống nhau cao nâng cầm vừa muốn ăn chuối, liền thấy được cách đó không xa biệt thự vì thế không thể thiếu lại là ngạc nhiên tán thưởng một ngài chỉ phải dẫn bọn họ tổ tôn ba người đi nhìn một vòng nhi sau khi trở về khó tránh khỏi lại bị sớm đã thấy nhiều không trách đến cố lao đầu cười nhạo vài câu mọi người nói dỡn sau một lúc lâu bọn nha hoàn liền triệt trái cây điểm tâm đi xuống Thay đổi sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc đi lên. Lúc này, mấy cái hài tử cùng Dương Tung phu thê cũng thượng đến sân tới, cho nhau thấy lễ, Y Lì Nhi liền mang theo bọn nhỏ trở về phòng ở khác khai một tịch, Dương Tung cùng Hạ Liệt tắc lưu lại hỗ trợ tiếp khách. Cùng ở ở một cái trong thành, Tôn Gia cùng Dương Gia ngày thường cũng nhiều có lui tới, cho nên rất là quen biết. Tôn hạo mấy năm nay thường chạy hoa vương thành, tự nhiên cùng Hạ Liệt cũng nhận thức, vì thế này một bàn nhi thượng tuy rằng thân phận bối phận nhiều có bất đồng lại cũng không có gì khúc mắc nhìn xem hoa sen nói nói thơ tử các nơi phong tục giang hồ chuyện xưa uống xoàng mấy chén một ngải từ không gian lấy ra các màu rượu trái cây mọi người ăn uống nói dỡn rất là náo nhiệt thống khoái thạch đài hạ cách đó không xa còn có mấy hỏa nhi đồng dạng ngắm hoa người lúc trước bởi vì cây rừng che đậy cũng không chú ý trên vách núi đá có người ở uống rượu Sau lại say truyền trăng, cố lao đầu nhi bị tôn láo gia tử ngôn ngữ tương kích dưới, thả người nhảy xuống thạch đài hái được mấy đoá bạch liên, lại leo lên đi lên, dẫn tới một cái tiểu đồng kinh hô, mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai kia mấy cây cây tùng lúc sau còn có người thưởng hoa ở, sôi nổi quay đầu quan vọng. Tôn láo gia tử lo lắng có kia lui mù đi lên thăm xem, cấp một ngải rước lấy thị phi. Vì thế xả cái lấy cớ, kéo cố lao đầu nhi đi hắn biệt viện. Tôn đồng theo sau đi theo chăm sóc hai cái say chuyên chóng láo ngoan đồng đi. Dương Tung cũng không thắng rượu lực trở về phòng ngủ say. Trong lúc nhất thời, bản tiệc nhi thượng liền thừa một ngải, hạ liệt cùng tôn hạo ba người. Một ngải phất tay làm tiểu an triệt tàn canh thừa đồ ăn, lau khô cái bàn, sau đó thân thủ tức các màu trái cây, bãi thành xinh đẹp mâm đựng trái cây, lại từ không gian cầm ba cái cốc có chân dài cùng một vò cực phẩm rượu nho, ba người liền đối với mãn trì bạch liên. An tính phẩm máu đỏ bừng, nhiệt liệt mánh liệt rượu ngon. Hạ liệt như cũ một bộ đồ lười biếng bộ dáng, đem chính mình đôi ở ghế dựa, chút nào không thèm để ý như vậy sẽ lộn nếp gấp trên người tốt nhất gấm quần áo. Một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi híp, dường như miêu nhi lười biếng, thập phần hưởng thụ kia rốt cuộc né tranh bóng cây chiếu vào thạch đài dương quang. Tôn hạo khỏe miệng ngâm một mặt ý cười, một tay đỡ chén đến rượu, một tay muốn nhặt thượng một khối trái cây ăn. Nhưng là nhìn mâm bãi thành đại đại gương mặt tươi cười, cuối cùng vẫn là không bỏ được. Hắn lúc ban đầu ở ban đêm gặp được người nọ cùng này nữ từ khi, bọn họ cũng như lúc này giống nhau, an bảy biện xinh đẹp trái cây, uống rượu ngon, ngẫu nhiên túi đầu khe khẽ nói nhỏ, tươi cười ngọt ngào mà ấm áp Mà hắn tựa như một cái sông vào tiên giới phàm nhân, như vậy ngạc nhiên, như vậy hâm mộ, cuối cùng đương hắn lấy một cái bạn bè thân phận cùng bọn họ tương giao hồi lâu tâm tư lại chậm rãi trở nên pha tạp, trở nên tham lam, trở nên liền chính mình đều cảm thấy đáng xấu hổ. Hiện tại, người kia đi rồi, mà hắn lại vẫn như cũ canh giữ ở nàng kia bên người, hắn lý trí rõ ràng, hắn không có nửa điểm nhi ủng nàng ở trong ngực cơ hội, chính là hắn tâm lại vẫn như cũ ở dây ruộng, cố tình đã quên nàng kia ra quy, nàng những cái đó làm người nghe được rơi lệ tiếng ca, luôn cho rằng lại nỗ lực một lần, lại về phía trước một bước. Hắn liền sẽ thay thế người kia, hắn liền sẽ chen vào nàng tâm. Một ngài loạn choạng trong tay chén rượu, vừa rồi uống xong mấy chén rượu trái cây, lúc này đang ở thân thể của nàng tàng ra, làm nàng hơi hơi có loại đạp lên vân mềm mại cảm giác. Tim thạch đài bên cạnh ngồi xuống, một đôi kim điệp giày theo tại hạ phương trên ngọn cây đá động, ngửa đầu cảm giác kêu hoàng hôn chiếu vào nàng trên người, có chút ấm, có chút lượng, thật sâu hút khẩu gió đêm mùi hoa, thật là tất cả tự tại tất cả thích ý tôn hạo hơi hơi nhữ mi muốn kéo nàng trở về lại bị hạ liệt rỗi tay kéo lại hai người liếc nhau lẫn nhau đều ở đối phương trong mắt nhìn ra chút cái gì vì thế tiếp tục trầm mặc đi xuống một ngải phơi trong chốc lát thái dương lại cười quay đầu nói tôn hạo giúp ta làm một chuyện đi chuyện gì thành nam biệt viện trái cây sao ta đã phái tôn đạt áp xe tiến đi không phải Một ngải cúi đầu dùng ngón trỏ ở chén rượu khẩu thượng hoa vòng nhi, sau một lúc lâu mới còn nói thêm, ta muốn biết, kia phản thiên cung đầu lĩnh có phải hay không hắn. Ngươi ở trên giang hồ dạo chơi ngoại thành rộng lớn, giúp ta tìm hiểu một chút đi. Ngươi, muốn tìm hắn. Ấn, ta muốn biết hắn có phải hay không còn sống. Tôn hạo trong lòng phát khổ, một ngụm uống cùng ly rượu, giơ tay lại đổ một ly, sau đó đâu ta hỏi hắn trầm thấp mảnh khảnh thanh âm chậm rãi biến mất ở ấm áp gió đêm, trừ bỏ thanh âm chủ nhân. cái kia tần mi nhìn lên không trung nữ tử, không có người nghe được thanh. hạ liệt nhìn mắt sắc mặt giảm đạm tôn hạo, rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng búng búng trong tay chén rượu, rượu bị chấn động, nháy mắt tràn ra vô số gợn sóng, giống như những cái đó không thể lời nói ngữ, sâu kín nhàn nhạt, nhạt. một ngải buông trong tay chén rượu, từ trong không gian nhảy ra guitar, dùng khăn cẩn thận tra lau. Dương mắt nhìn đỉnh núi kêu luân mặt trời lặn, trầm rãi vì núi rừng, Bạch Liên phủ thêm màu cam áo ngoài, thế giới một mảnh yên lặng tốt đẹp, chính là cái kia từng nói muốn bồi nàng xem biến thiên hạ cảnh đẹp, đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy Nam Tử, lại không ở bên người nàng. Đột nhiên thật lớn, cô tịch liền nảy lên trong lòng, mắt mũi chua xót khó nhịn, trầm rãi kích thích cầm huyền. Chương 331 Hồ sen có tiên. Chương 331 Hồ sen có tiên nếu ta có thể vì ngươi cầu được một chút thanh xuân ta sẽ lưu tại trong lòng bảo tồn dù cho tóc đen như sương hoa cúc bay xuống hồng nhan đã lão chỉ cầu trong lòng còn có một ít hồn nhiên mặt trời lặn tây sơn phía chân trời một mảnh chiều hôm nặng nề đôi ta muốn đi gần hoàng hôn quay đầu nhiều ít ngọt ngào mấy phen sầu bi lên lên xuống xuống trước sau bất hối cùng ngươi cộng độ cuộc đời này trong sơn cốc đã có điểm đốt đèn hỏa chiều hôm liền phải dần dần hôn mê Gió đêm chung che kín ta tiếng ca, nói tẫn nhiều ít mộng cũ trước kia, trong bóng đêm chi nhìn đến lẫn nhau ánh mắt, đôi ta chung sẽ biến mất ở kia hoàng hôn. Tôn hạo lặng lặng nhìn cái kia bị hoàng hôn nạm thượng lộng lấy hình dáng nữ tử, trong lòng đột nhiên liền vô cùng thanh minh, nàng là ở nói cho hắn, nàng tưởng niệm người kia, nàng ở tiếc nuối không có hắn cùng nhau làm bạn cùng nhau thưởng thức này hoàng hôn. Đáng thương hắn, đừng nói ba năm, chính là thủ hơn một ngàn năm vẫn năm cũng vẫn luôn chỉ có thể là bọn họ ở ngoài một cái quần chúng, một cái thật đáng buồn buồn cười quần chúng. Hảo! Nhẹ nhàng buông trong tay chén rượu, hắn miễn cưỡng đứng dậy mấy cái túng càng biến mất ở trong rừng cây. Hạ liệt rôi tay trực tiếp phùng vào rượu, dầm uống lên mấy khẩu, sau đó cũng không để ý tới khỏe miệng nhỏ giọt huyết sắc rượu nước nhì, thấp thấp cười nhạo ra tiếng, hà tất đầu, ngươi không cảm thấy như vậy đối hắn quá mức ngon đầu. Một ngày nhún mày, mảnh dài ngón tay thuận quá từng cây cầm huyền ngoan độc ta sao ta chỉ là không nghĩ trở thành một đám nữ nhân cái đinh trong mắt không muốn cùng hắn cuối cùng liền bằng hữu đều làm không thành rốt cuộc ta ở thế giới này có thể nói được với lời nói người không nhiều lắm ta không nghĩ lại thiếu một cái mà thôi hạ liệt trầm mặc sau một lúc lâu giơ tay mạt mạt khoe miệng có lẽ ngươi làm đối căn bản không có khả năng thực hiện ngộng liền tốt nhất không cần làm Một ngải thu trong tay Rita ta, đứng lên, xoa xoa quay góc váy, ngươi tử ta nơi này cũng cầm cũng đủ hẳn giống, tính toán khi nào về quê nhà đi. Hạ liệt giữa mày nhanh chóng nhảy lên một chút, đôi mắt bỗng nhiên rụt rụt, ngay sau đó lại cười lại rót một ngụm rượu, như thế nào? Đau lòng ta uống sạch rượu ngon, tưởng đuổi đi ta đi trở về. Tuy ngươi, đi rồi tỉnh lương thực, không đi, nhiều tay đỡ ấm. Hạ liệt nhìn nàng chậm gì gì hạ thạch đài. Đi hướng cái kia cửa hiên đã treo đèn lồng phong ở, một thân màu son quần áo tân ba bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, không biết nói câu cái gì, chọc đến nàng cười đi kéo hắn lỗ thai nhỏ, bị hắn linh hoạt trốn rồi qua đi, sau đó trở tay ôm lấy nàng cánh tay, trên mặt tràn đầy lấy lòng chơi xấu, cuối cùng nàng dường như bất đắc dĩ đáp ứng rồi cái gì, lôi kéo tiểu nhi cùng nhau vào cửa. Phần 277 Sơn biên hoàng hôn cuối cùng chậm rãi chìm vào phía sau núi. Chiều hôm hoàn toàn buông xuống, núi rừng đưa về một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau, một con vỏ rượu, dầm một tiếng đánh vỡ bình tĩnh không gợn sóng hồ sen, kinh khởi hết mình từng trận. Hơi say chợ ngủ ngon, lấy kia mấy chén rượu trái cây phúc, này một ngải ngủ đến cực thơ ngọt, sáng sớm tỉnh lại khi, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, núi rừng gian đặc có nhàn nhạt sương mù phiêu vào nhà, hút thượng một ngụm thật là toàn thân lỗi chân lông đều thoải mái mở ra. Cẩn thận nghe một chút. Dưới lầu trong đại sảnh đồng hồ để bàn mới vừa đánh quá năm thanh, toàn bộ trong phòng người đều thượng ở ngủ yên, nhất thời hứng khởi, tùy tay ở Nguyệt Bạch tơ lụa áo ngủ bên ngoài bỏ thêm kiện đỏ nhạt xa y đi tìm căn lụa mang chói lại tóc, liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Phất tay ý bảo canh gác lục vân không cần tiến lên, sau đó tản bộ đi lên thạch đài, quả nhiên thạch đài tiếp theo chúng hoa sen chính thấp thoáng ở màu trắng ngà sương ngủ, lặng lẽ nở rộ. Ngẫu nhiên theo sáng sớm tuần tra lánh địa gió lạnh hơi hơi lay động, như vậy thẹn thùng, như vậy thức tha. Một ngày hơi hơi mỉm cười, phi thân nhảy xuống thạch đài, một con mùi chân nhi điểm ở một trương đại lá sen thượng, không lưng dối tay hái một đoá nửa khai bạch liên, phong tới mùi hạ nhẹ nhàng người người, tùy tay cắm tới rồi bên hai. Thả người lại nhảy đến một khác chỗ, tuyển mấy chương nhất nộn lá sen, hai chỉ hơi hoàng đài sen, thậm chí còn từ hà hạ đảo hai chỉ trắng non củ sen ra tới. Nhẹ nhàng ở nước ao tẩy sạch, phất tay ném vào không gian, mấy cái túng nhảy lại về tới thạch đài, vây vây trên tay bọt nước nhi, cười ở trong lòng tính toán, cơm sáng liền làm lá sen cháo, lại rau trộn cái ngó sen phiến, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lại mới mẻ lại mỹ vị. Xoay người trở về phòng ở nàng, lại không có phát hiện, bên cạnh ao không xa lược cao tiểu sân núi thượng, đang có mấy cái thư sinh thả cái bàn ở vẩy mực vẽ tranh. Nàng đã ở mấy người kinh diễm mừng như điên trùng, biến thành họa chung một cảnh, mà theo này đó họa tác bị người ngoài biết, hồ sen, co tiên tử, thì ở buổi sáng sương mù sắc ở hoa sen gian khởi vũ, cái này truyền thuyết cũng dần dần truyền lưu mở ra, dẫn tới hàng năm liên khai là lúc, vô số văn nhân mặc khách chen chúc tới, làm thơ, làm phú, ngồi canh chờ, lại rốt cuộc không ai có thể lại thấy tiên nhan thẳng đến nhiều năm sau có một ngày nàng nhìn đến tiểu nhi lấy về họa tác là lúc mới rốt cuộc minh bạch cái kia trong truyền thuyết tiên tử, cư nhiên chính là nàng chính mình. vì thế ngoài miệng đối với con cháu nhóm nói trùng hợp, sau lưng lại vui dạo dự, cô gái kiều nói cho cái kia đã khỏe mắt có nếp nhăn nam tử nghe, người nọ nhàn nhạt phun ra một câu, ngươi vốn dĩ chính là tiên tử. một đôi mắt thâm tình, kiêu ngạo, quyến luyến, nháy mắt đem nàng bảo phủ, tiểu an rửa mặt sạch sẽ. Thay đổi một bộ màu thủy lam vải đông váy áo, nắm lên màu xanh lá tạp dề cùng bao tay, vừa mới đi vào phòng bếp, liền thấy nhà mình phu nhân ở bếp trước bận việc, vội vàng tiến lên, hỏi, phu nhân tối hôm qua chính là không ngủ hảo. Muốn làm cái gì phân phó chúng ta thì tốt rồi, như thế nào sáng sớm liền dính nước lạnh. Một ngày một bên rảo nổi to cháo, một bên cười nói, hôm nay tỉnh đến sớm, đi hồ sen hái được chút mới mẻ lá sen. Vừa lúc cấp mọi người làm chút tân thức ăn. Nói xong lại chỉ thất thượng hai chỉ ngó sen, giúp ta đem này ngó sen cắt thành phiến, còn lại tiểu thái linh tinh đều cùng ngày thường giống nhau liền hảo. Vừa vặn lúc này, tích phúc mấy cái nha đầu cũng vào được, tiến lên thấy lễ, tiểu an liền mang theo các nàng nhanh nhẹn bội khai. Nhà mình đoàn người liền chủ tử mang nô tì tổng cộng gần 20 khẩu, một đường năm hạ, mỗi ngày thức ăn nhiều là nhà mình trong phòng bếp làm, rất ít ở bên ngoài ăn cho nên mấy cái nha đầu vô luận kỹ thuật sắt rau vẫn là trù nghệ đều luyện được thập phần xuất sắc sắt rau xào rau trưng màn thầu nhóm lửa đâu vào đấy mau mà không loạn một ngày tùy tay rửa sạch sẽ mấy chương lá sen bình phóng tới đã nấu đến nở hoa cháo mặt trên sau đó phân phó mây tía tiểu hỏa chậm rãi tiếp tục ngao lúc sau lại từ trong không gian cầm một cái thanh ớt cay một cái ớt cay đỏ nửa cái tuyết lê đều cắt thành tinh tế trường ti đảo tiến Trăng ngó sen phiến tiểu trong buồn bỏ thêm muối giấm đường một muỗng mẹ trắng đầy đủ quấy đều thịnh tiến bạch sứ bản. lúc này trong nồi cháo đã biến thành thanh thanh đạm đạm màu xanh lục nhẹ nhàng nhắc tới đã héo mềm lá sen ném xuống tích phúc lập tức hỗ trợ đem cháo thịnh tiến đại buồn sứ biên thịnh biên la hét thật hương một ngải cười phân phó nàng đừng năng đến liền trở về phòng rửa mặt thay quần áo quả nhiên chờ bọn nhỏ cùng y lìa nhi một nhà rời giường sau Lá sen cháo cùng đường dấm củ sen, đã chịu mọi người yêu thích, y lì nhi xem dương tung so ngày thường ăn nhiều một chén, chờ hắn cùng đại vũ ra cửa, liền mắc cỡ đỏ mặt muốn phương thuốc, cho đến một ngày hai mẹ con rất là trêu ghẹo vài câu. Mấy cái nha hoàn vội xong rồi việc, liền quấn lấy diêm lập lục vân ở một con thô tráng cây hoại thượng, xuyên một trận bàn đu dây, hi hi ha ha thay phiên chơi tiếp, hạnh nhi ủy vào khinh công hảo, đứng ở tòa bản thượng, du một người rất cao. Sợ tới mức ý đi hẻ nhi kinh hô lên thanh. Một ngải lại một chút đều không lo lắng, ôm khang ca ở một bên kêu cố lên, cuối cùng còn cổ vũ ý đi hẻ nhi đi lên thử xem, đáng tiếc nàng trong mắt tuy tràn đầy hâm mộ, lại lắc đầu cự tuyệt. Một ngải cũng không miễn cưỡng nàng, bị đại trạch viện quy củ chói buộc lâu rồi, có thể như vậy tùy ý nói giỡn, ngắm hoa đi lại vài vòng, cũng đã là khó được thả lỏng, làm nàng ngồi trên bàn đu dây, trên dưới đông đưa. Ngẫu nhiên bị gió thổi khởi gấp váy, nàng lại là tuyệt đối không dám. Mọi người một chỗ nhìn, một chỗ chơi, đúng là vui mừng náo nhiệt thời điểm. Trần Phương chạy tới bẩm báo, phu nhân, dưới chân núi có tôn phủ mấy cái gã sai vặt vận, vận chút rượu tới, đây là thiệp. Một ngày tiếp nhận thiếp vàng thiệp nhìn nhìn, nhìn không được bật cười, này tôn láo ra tử thích uống bách quạt hiểu, phái người tới nói tiếng liền hảo, cư nhiên còn dùng hai mươi đàn thanh liên nhưỡng tới đổi. Nói xong. Phất tay đem trong không gian dư lại mười hai đàn bách quả tiểu đều đem ra, phân phó nói: Thưởng kia mấy cái gã sai vật một ít đồng tiền, làm cho bọn họ tiện thể nhắn cấp tôn lão gia tử. Bách quả tiểu chỉ có này đó, chờ sang năm nhưỡng hảo lại đưa hắn hai mươi đàn. Trần Phương không người đồng ý, hơn nữa khổng hỉ diêm lập lục vân ba người, mỗi người nhẹ nhàng bế lên ba con vỏ rượu, chạy như bay hạ sơn. Tiểu An theo sau cầm chỉ chứa đầy đồng tiền đại túi tiền cũng theo đi xuống. Trên núi dưới núi chạy hai cái qua lại, hai mươi vỏ rượu liền bại ở cửa hiên, một ngải rối tay bóc một con bùng phong, tinh tế ngửi một chút, cam liệt rượu hương hỗn loạn một chút thanh lanh hà hương, đào rất là phù hợp thanh liên nhuộm tên này. Tâm niệm vừa động, trốn đến không gian hồ nước biên mười tám đàn, sau đó nhìn mấy cái đầy mặt tươi cười mấy cái hộ vệ nói, này hai đàn ôm đi xuống phóng hảo, buổi tối làm tốt hơn đồ ăn, đoàn người cũng đều nếm thử này liên thành danh rượu. Tạ phu nhân, không hỉ mấy người vội vàng cười nói tạ, nam nhân không có mấy cái không rượu ngon, đặc biệt bọn họ vẫn là quân tốt xuất thân, đối rượu càng là yêu thích. Vừa rồi trở về dọn rượu khi, bọn họ liền suy đoán phu nhân như vậy khẳng khái người, nhất định sẽ không rơi xuống bọn họ phần, quả nhiên, cho bọn hắn để lại ước chừng hai đàn nhiều. Tiểu An nhớ tới lần trước ăn cái kia phú quý gà, cười nói, phu nhân, nơi này không thiếu lá sen chúng ta lại làm mấy chỉ phú quý gà ăn đi. một ngài gật đầu, hành, thái sắc các ngươi nhìn an bài đi. hôm nay liền nếm thử các ngươi tay nghề. mấy cái nha đầu lập tức tới hứng thú, cũng không chơi bản đu dây, thu xếp muốn sấn ít người khi, xuống núi đi trộm thải thượng mấy trương hảo lá sen trở về. khang ca ăn xong rồi chén nhỏ đào tương, múa may tay nhỏ, khoa tay múa chân, tựa hồ còn tưởng lại muốn một chén. một ngài cười dùng khăn lau đi hắn bên miệng mức trái cây lấy ra trong không gian đại khí lót phô đến trên cỏ phóng hắn đi lên tùy tiện bò y ghìa nhi ngưỡng dựa vào ghế trên tham luyến thật sâu hít vào một hơi cười nói tiên gì nơi này thật tốt làm người trụ hạ liền không nghĩ trở về bất quá ngày mai chỉ sợ lao thái thái nên phái người tới thúc dụ. lời này ở ta nơi này nói nói liền hảo đi trở về cũng không thể lộ ra tới buổi chiều chúng ta làm chút mức trái cây mức hoa quả lại dọn mấy vỏ rượu ngon Ngươi ngày mai cùng nhau mang về chuẩn bị một chút Bất quá Ngươi rốt cuộc chiếm trưởng tôn tức vị trí Mọi việc cũng không cần quá mềm yếu Làm người cảm thấy ngươi hảo khinh liền không hảo Một ngài đem bò đến khí lót biên Nhi khang ca ôm trở về Ôn thanh dặn dò nói Cảm ơn tiên gì y hề nhi minh bạch Nhìn chơi đến vui vẻ thiểu nhi y hề nhi trong mắt hiện lên một mặt kiên định Gả làm vợ người ba năm Như thế nào không biết nhà cao cửa rộng đấu tranh Có lẽ không thấy biết nhưng là lại dị thường đả thương người có thể cho người hàng đêm khó có thể ngủ yên ngày ngày chịu đủ thống khổ tra tấn nhớ tới lúc ban đầu những cái đó trong tối ngoài sáng chắn nhiều ít thiếp thất vào cửa nhật tử háo nhiều ít nước mắt tâm huyết cuối cùng không phải là chịu đựng đau lòng làm hai cái của hồi môn nha hoàn làm thông phòng, mới miễn cưỡng đổ mọi người miệng ở như vậy phù đệ cái gì đều là giả chỉ có hảo hảo giáo dưỡng nhi tử thành tài mới là nàng cả đời dựa vào Chương 332 ngươi chi mật đường, tà chi thạch tín. Chương 332 ngươi chi mật đường, tà chi thạch tín. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phủ quả nhiên phái xe tới, nói là lao thái thái tưởng nghiệm Khang Ca Nhi, y lìa nhi phu thê lưu luyến không rời thu thập hành lý, từ biệt mục ngải mẫu tử mấy người, mang theo mười mấy đàn mức trái cây, rượu trái cây, lên đường trở về liên thành. Hạnh Nhi đột nhiên nhớ tới kia phúc vì sở ra mẫu tử ba người làm họa, còn không có đưa cho Y Đi Hải Nhi. Tân Ba liền sung phong nhận việc mang theo được mùa vũ thuận hai người đuổi theo, rốt cuộc ở nửa đường đuổi kịp Dương Phủ xe ngựa, đem họa giao cho Y Đi Hải Nhi trên tay. Y Đi Hải Nhi cố nén nước mắt, ở Dương Phủ hai cái quản sự nương tử trước mặt, mỉm cười cảm tạ Tân Ba ba người. Tân Ba trở lại trên núi học cấp mọi người nghe, Hạnh Nhi liền bò đến mụ mụ trong lòng ngực rất thượng nước mắt. Thẳng la hét về sau nhất định không gả chồng, liền ăn vạ trong nhà. Trọc đến một ngày dở khóc dở cười, nhất thời lo lắng tiểu nữ nhi bởi vì này được hôn nhân sợ hãi trứng, nhất thời lại rác như vậy không tự do, không gả cũng hảo. Đại vũ cùng tân ba lại rất là nghiêm túc bảo đảm, muội muội không gả, bọn họ liền dưỡng muội muội cả đời. Hạnh nhi lúc này mới một lần nữa hỉ cười hớn hở, lôi kéo mụ mụ đi trên thạch đài vẽ mấy bức hồ sen cảnh đẹp lưu làm kỷ niệm. Nguyên bản mọi người cũng chỉ đuổi ở hoa kỳ mà, như vậy lại ở mấy ngày, tới du ngoạn người liền dần dần thưa thớt, hồ sen hoa sen cũng điêu tản hơn phân nửa, lộ ra bên trong viên chén lớn nhỏ đài sen, mặt trên từng viên no đủ hạt sen hơi hơi ngưỡng khuôn mặt nhỏ thích dí phơi thái dương. Cách đó không xa mấy cái thôn xóm liền chào ra rất nhiều thôn dân, hai người một đám người, hoa nho nhỏ đầu nhọn thuyền, ở hồ sen xuyên qua, thải hạ đài sen, lột ra hạt sen. Mỗi người đều có thể phân thượng mấy trăm đồng tiền, mua chút tài mễ dầu muối, hoặc là cấp trong nhà tức phụ hải tử xả bố phùng kiện bộ đồ mới. Đến nơi đáy ao củ sen bọn họ chính là không dám tùy tiện đào, bởi vì như vậy liền có phá hư hồ sen hiểm nghi, chính là phải bị quan phủ trộm tới phát bạc, phục lao dịch. Nhưng là, một ngải có thể thấy được không được những cái đó trắng non củ sen liền lạn ở bùn, tìm tháng sắc hơi lượng ban đêm, ước chừng đào hồi ba trăm nhiều căn thân thủ làm một đốn toàn ngó sen yến ở ngoài, dư lại cũng đủ cả nhà ăn thượng một năm. Tân ba cùng hạnh nhi bởi vì mụ mụ không có dẫn bọn hắn cùng đi thể nghiệm trộm ngó sen là thú, rất là sinh một ngày hờn rỗi, cuối cùng quấy nhiều đến một ngày không có cách nào, chỉ phải lại dẫn bọn hắn đi một lần, ba cái hài tử lộng đầy người buồn lầy, cuối cùng mới đào không đến mười căn củ sen trở về, bất quá, trên mặt nhưng thật ra đều cười đến cực vui vẻ, Làm một Ngải lần nữa cảm thán, nhân tính buồn ác, làm chuyện xấu chính là so làm tốt sự dễ dàng làm người vui mừng. Người một nhà du ngoạn đến tận hứng, liền tính toán hướng hoa đô xuất phát, đào nhi cùng thành nhi đệ nhị phong thư đã bị tiêu đội đưa tới, tin bên trong mánh liệt khiển trách ba cái hài tử chỉ lo chơi đùa, không màng bọn họ kiện chân tương mong. Một ngày này mọi người chính thu thập hành lễ, chuẩn bị ngày thứ hai xuống núi trở về thành kết quả ở dưới chân núi trông coi đường nhỏ được mùa liền chạy đi lên bẩm báo nói dưới chân núi có vị tự xưng tôn phủ thiếu phu nhân tới bái phỏng một ngài vốn dĩ đang ở giáo tiểu nữ nhi tạc lỗ hợp nhặt bộ dáng tốt một chút trang hộ, bỏ vào không gian tạm gác lại trên đường ăn vừa nghe lời này mày hung hăng nhíu lại thật là sợ cái gì tới cái gì vốn dĩ cho rằng tôn hạo việc đã giải quyết hắn kia hậu viện dàn nho lại đảo cũng là chắc không đến nàng nơi này tới không nghĩ tới nhân gia cư nhiên tìm tới môn nhớ tới ngày ấy tôn lợi lời nói vị này tôn phu nhân khóc công thực sự lợi hại nàng liền có chút không kiên nhẫn đơn giản cũng không miễn cưỡng chính mình đi ứng phó rồi gọi tiểu an đến trước mặt dặn dò vài câu liền phái nàng đi tống cổ tiểu an ra cửa lại tìm khổng hỉ cùng lục vân cùng nhau hạ sơn chỉ thấy một chiếc thanh bố xe ngựa ngừng ở chân núi năm sáu cái nha hoàn bà tử vây quanh tại tả hưu Vài bước có hơn chỗ còn có hai ba cái hắc y lìa đại hán sắc mặt rất là hung ác, tiểu an cùng khổng hỉ liếc nhau liền nhíu mày. Phần 278 tiểu an tiến lên hai bước hướng về phía xe ngựa thi lễ cười nói tôn phu nhân mạnh khỏe chúng ta phu nhân bởi vì thân thể không khỏe không có phương tiện chiêu đái tôn phu nhân phái nô tỷ tiến đến chuyển cáo một tiếng đại nàng bệnh tình hảo nhất định lại đi trong phủ bái phòng trong xe trầm mặc sau một lúc lâu. Một cái mỏng manh giọng nữ, nhỏ giọng nói, nàng thật bị bệnh, vẫn là nghe nói ta tới liền bị bệnh. Vừa dứt lời, bên trong lại truyền đến một cái khác sắc nhọn thanh âm, tỷ tỷ nói rất đúng, mấy ngày trước đây không còn cùng người uống rượu mua vui lâu sao, như thế nào chúng ta gần nhất liền bị bệnh, nàng chỉ sợ là chột dạ không dám thấy chúng ta đi. Tiểu An nhướng mày, trong lòng suy đoán này nói chuyện người là ai, như vậy không có đầu óc, kia cái gọi là uống rượu mua vui người nhưng còn có tôn phủ già trẻ tam bối chủ từ đâu nguyên lai tới cửa tới bái phỏng trừ bỏ tôn phu nhân còn có ngài nhà mẹ đẻ di phu nhân a nay thật đúng là càng là chậm trễ ai là di phu nhân ta là tôn phủ nhị phu nhân cái kia sắc nhọn thanh nghiêm lập tức phản bác nói tiểu an ngó mắt bên cạnh kia mấy cái tôn phủ nha hoàn bà tử thấy các nàng trên mặt đều có chút khinh thường thần sắc trong lòng mơ hồ minh bạch vài phần liền cười nói nhị phu nhân chính là tôn công tử thiếp thất trong xe trầm mặc một lát cái kia sắc nhọn thanh âm hơi hơi có chút khí hư ta là đứng đắn nhị phòng phu nhân